t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu không đắc tội chỉ là nhìn anh ta ngứa mắt thôi tần cảnh chi bị s ô phải lảo đảo tí thì ngã sấp xuống xoa xoa bả vai bị nhạc thính phong đụng phải cho bớt đau đúng là chẳng thay đổi gì cả vẫn ngang ngược như xưa những người anh quen quen ai cũng thay đổi nhưng chỉ duy nhất mình nhạc thính phong là không thay đổi không nói đúng hơn là học được cách ngụy trang che giấu bản thân nhưng đứng trước mặt yến thanh ti thì tất cả ngụy trang đều bị xén át tần cảnh chi nhìn về yến thanh ti đang đứng ở đằng xa chậc chỉ là cháu trai à, sợ là khiến cháu thất vọng rồi yến thanh ti một người người đẹp có gai đây là những gì tần cảnh chi nhận xét về cô tám yến thanh ti thấy nhạc thính phong đi ra tưởng là anh ta tính toán xong với tần cảnh chi nên tới t ỉ n h cô tính sổ nhưng kết quả là nhạc thính phong lừ mắt nhìn yến thanh ti không nói câu nào phất tay rời đi như đang nói em cứ chờ đấy chuyện này còn chưa xong đâu khoe miệng yến thanh ti khẽ giật giật đúng là ngạo mạn tới giai đoạn cuối rồi nhưng mà bỏ qua cho cô nhanh như vậy sao anh ta tốt tính như vậy từ khi nào ấy nhỉ nhìn tân cảnh chi chậm chạp đi đến bên cạnh yến thanh ti hỏi hai chú cháu nhà anh trò chuyện có vui vẻ không tần cảnh chi gật đầu đương nhiên là vui rồi y ế n thanh ti không nói gì quan sát anh ta một hồi rồi b i ể u môi cô đang nhìn cái gì vậy giống như đang tiếc cái gì đó y ế n thanh ti nhún nhún vai mặt chú vẫn không xảy ra chuyện gì đúng là đáng tiếc tôi còn đang mong nó xảy ra chuyện tần cảnh chi nhìn theo bóng lưng đang rời đi của y ế n thanh ti nhịn không được nở nụ cười cái con bé này đúng thật là muốn anh bị nhạc thính phong cho ăn đòn y ế n thanh ti vừa quay xong cảnh bổ sung với tàng khả nhân đang định rời đi tàng khả nhân gọi giật cô lại nhưng lại ngập ngừng mãi chị yến tôi biết cô muốn nói cái gì nhưng tôi không muốn nghe cô giữ lấy mà nói cho chính mình nghe đi y ế n thanh ti nhận lấy nước mà tiểu t ử vừa đưa đến quay đầu đi thẳng tàng khả nhân thấy cô và nhạc thính phong hôn nhau chắc chắn sẽ nghĩ cô có bạn trai nên định xin lỗi vì đã nói mấy lời lúc trước hoặc là nói t u ẹ t với cô đã có bạn trai rồi thì đừng có mà ve vãn tần cảnh chi những gì cô ta muốn nói ngoại trừ hai lý do này sẽ chẳng còn có lý do nào khác nhưng cô không muốn nghe nhạc thính phong đi thẳng ra bãi đỗ xe lên xe sau khi rời khỏi móng vuốt của yến thanh t h i lý trí cũng tìm đường trở về liền nghĩ ra trò xấu anh gọi điện cho nhạc phu nhân mẹ đang làm gì thế ở trong bếp đừng lừa con giờ này mẹ không đi đánh bài hay đi dạo phố mà lại đi nấu cơm cũng có ai ăn đâu mà nấu nhạc phu nhân tức điên lên mắng một câu cút giờ này tao ở phòng bếp thì làm sao mày quản được à nhạc thính phong không nhiều lời nói thẳng mẹ mẹ buổi chiều đi đánh bài đi muốn thua bao nhiêu cũng được nhạc phu nhân nghe thấy liền đề phòng con muốn làm gì nhạc thính phong gõ gõ ngón tay vào vô lăng mẹ hẹn lao thái thái của tần ra rồi nói với bà ấy mấy câu là được nhạc phu nhân mờ mịt mẹ là bộ vô tình tiết lộ cho bà ấy biết cậu cháu trai bảo bối của bà ấy đã yêu rồi chỉ có điều đối phương là nam tao tao đánh chết mày giờ t ầ n cảnh chi đắc tội mày hay sao mà mày chơi nó như vậy nhạc thính phong thản nhiên đáp lại không đắc tội chỉ là nhìn anh ta ngứa mắt thôi chương 277, cô sợ sẽ bị tôi hấp dẫn sao nhạc phu nhân mặc kệ cái nổi trên bếp hét ầ m lên không đắc tội mà mày ra tay độc gác thế à thần lao thái thái bảo bối cậu cháu trai của b à như nào mày còn không biết mà còn c ò n nói xấu rơi tính của người ta rốt cuộc thì mày muốn làm gì nhạc thính phong mặt mùi ưu ám có lẽ đem quả tim của anh ta ra cắt chắc bên trong cũng chỉ có một màu đen đen tuyền đen tới nôi có thể phản chiếu lại ánh sáng anh cũng không lên tiếng giải thích nói thẳng với nhạc phu nhân một câu thôi là mẹ ruột của con thì phải giúp con mẹ nhạc phu nhân thật muốn nhét nhạc thính phong quay trở lại bụng của mình cái thằng khốn nạn này bà tức giận nói nhưng không có chứng cứ mẹ giúp kiểu gì không lẽ nói miệng nhạc thính phong n g â m nghĩ một chút được rồi tối nay con sẽ cho mẹ chứng cứ ngày mai mẹ hẹn tần lao thái thái đi đánh bài con trai con trai sao con lại muốn chơi xấu như thế nhạc thính phong bĩu bĩu môi con có chơi xấu gì đâu mẹ đừng có suốt ngày nghĩ con trai mẹ xấu xa đến như thế con tốt tính đến thế này cơ mà mẹ đừng có lo chỉ là con thấy chú của con dạo này trôi qua khá là nhạt meo không có gì đặc sắc nên tìm cho chú ấy chút kích thích thôi mà nhạc phu nhân tức đến nỗi không thốt nên lời mày mày mẹ yên tâm cũng không có hại chết người giúp con thì mẹ mới là mẹ ruột của con tao thì đang muốn bóp chết mày đây thôi cúc đây hai ngày nay con có việc không về nhà con đang ở đâu đấy đi công tác n a m thời gian quay lần này rất gấp gáp ngoại trừ thời gian ăn cơm và đi vệ sinh t i ế n thanh ti đều ở trên phim trường cảnh quay vừa rồi quay tới hơn mười h tối t i ế n thanh ti bóp bóp cổ hôm nay đúng là mệt mỏi vừa thay quần áo xong đi ra tiểu từ cầm túi cho thanh ti nói chị mình quay về khách sạn ngay bây giờ ấy chị đừng ngủ trước em đi mua cho chị ít đồ xì nướng cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì rồi tiến thanh ti lắc lắc đầu không cần đâu giờ chị mệt lắm đặt lưng xuống phát là ngủ luôn vừa dứt lời thì thấy tằng khả nhân chạy tới trước mặt không đợi cô kịp mở miệng đã vội vàng nói em biết chị chắc đang rất ghét em vì những gì em đã nói trong ngày hôm nay xin lỗi thành thật xin lỗi nói xong tằng khả nhân liền rời đi cô vốn xuất thân từ một gia đình có g i a thế nên từ nhỏ đã phải tập đi đứng ăn nói sao cho giống một quý cô đ ạ i các bóng lưng thẳng táp lúc đi không hề lắc lư tiến thanh ti nhìn thấy thế bỗng nhiên nở nụ cười một cô gái như vậy đúng là rất tốt tuy cô không thích nhưng cũng phải thừa nhận cô ấy không phải là người có lòng dạ sâu xa tiến thanh ti nói với tiểu tử đi thôi còn chưa đi được bao xa thì gặp tần cảnh chi thay đ ổ i xong bước ra có cần tôi đưa cô trở về không yến thanh ti vẫn không dừng bước chân không cần đâu tôi có xe cảm ơn chú tần cảnh chi chậm rãi đi bên cạnh yến thanh ti không xa cũng không gần khoảng cách tiêu chuẩn của một quý ông không làm cho người ta thấy phản cảm bài xích tôi đến thế sao tôi cũng đâu phải là người xấu đâu nói rồi nghiêng người nhìn yến thanh ti cô trang điểm tiểu tự nhiên thiếu mất hai phần sắc sảo nhưng lại thêm vài phần hiền lành hiến thanh ti mỉm cười nói không chừng chú là người như thế đấy mấy người già như chú kinh nghiệm trinh chiến đầy mình hiểu nhất là lấy lòng phụ nữ cô sợ bị tôi hấp dẫn phải không giờ thì tôi đã hiểu tại sao nhạc thính phong và anh lại là chú cháu của nhau t ầ n cảnh chi hiếu kỳ hỏi lại tại sao đi ra phim trường yến thanh ti dừng lại nói với anh ta không biết trời cao đất dày chương 278, ai cho phép anh ta hơn em vừa mới dứt lời đột nhiên một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ lao tới đô phịch trước mặt hai người người ngồi trên xe cười một cách âm chầm và có vẻ muốn bị ăn đòn chú lên xe đi khó khăn cháu mới tới cảnh thành được một chuyến hai chúng ta thế nào cũng phải đi uống vài ly tần cảnh chi và yến thanh ti ngây người một lúc mới phản ứng lại tần cảnh chi muộn thế này rồi hôm nay tôi đã quay cả ngày nên mệnh làm bốn còn chưa nói xong nhạc thính phong liền nói đấy vào đúng là người có tuổi còn sớm như thế mà đã hết hơi nhạc thính phong đã nói như thế tần cảnh chi còn có thể nói cái gì nữa tần cảnh chi có chút bất đắc dĩ đ ư ợ c thôi nếu cậu đã có thành tâm thành ý mời tôi như vậy mà tôi lại từ chối thì không được hay cho lắm thanh ti cũng đi cùng đi nhạc thính phong v ứ c cho hiến thanh ti một cái nhìn lạnh lùng nhìn cái gì mà nhìn tôi không có ý định mời cô đâu hiến thanh ti tôi đánh anh có được không tần cảnh chi lên xe còn chưa kịp thắt đai an toàn nhạc thính phong đã nhấn chân ga lao đi hiến thanh ti tức đau cả bụng mẹ nó làm như bà đây muốn được anh mời làm đấy tiểu t ử không dám lên tiếng chạy đi lái chiếc xe t ổ i của bọn tới tiến thanh ti quay trở về khách sạn tắm rửa xong mặt nạ cũng chưa đắp tin nhắn của cận tuyết sơ gửi tới cũng không xem liền ngả xuống giường ngủ đang mơ mơ màng màng câu nghĩ tới nửa đêm nửa hôm nhạc thính phong lôi bằng được tần cảnh chi đi chẳng lẽ chỉ để uống rượu thôi sao không thể nào cái bụng tên nhạc thính phong c ó khi nào là sáng sùa đâu tuyệt đối là đang tính toán gì đó nhưng như thế thì có liên quan gì tới cô đâu hai chú cháu nhà họ có gây ra án mạng thật cũng chẳng dính dáng gì tới cô xoay người ngủ bốn nửa đêm d ạ n g sáng lúc ba giờ khi bóng đêm vẫn còn chiếm hữu tiến thanh ti đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy thiếu không khí cứ như bị bóng đẻ cô có vùng vây thế nào cũng không thoát khỏi muốn hét lên nhưng không thể nào hét được khi không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít đi t i ế n thanh ti mới t r o n tỉnh tỉnh lại thì phát hiện có một người đang nằm đè ở trên người cô đang dùng lưỡi cậy mở miệng cô mà tiến vào mạnh mẽ và ngang ngược không cho cô trốn thoát nụ hôn nóng bỏng và bá đạo tràn ngập mùi rượu t i ế n thanh ti ngửi thấy mùi rượu liền biết người đó là ai giơ tay bấu vào thắt lưng anh ta khiến anh ta rên rỉ kêu lên nhưng vẫn không rời khỏi người cô nụ hôn lại càng mạnh mẽ hơn tay anh tiến vào trong áo ngủ của cô diệu hình như khiến cơ thể anh ta trở nên nóng bỏng hơn yến thanh ti chỉ cảm thấy cánh tay anh ta đi qua địa phương nào chỗ ấy như bị thiêu đốt tê dại yến thanh ti không thở được cố gắng dễ ruột nhưng càng dễ ruột lại càng kích thích anh ta gia tăng sức lực hơi thở cũng dần trở nên nặng nề lúc này cô đã cảm nhận được biến hóa từ cơ thể anh yến thanh ti sắp thở không ra hơi định cắn cho anh ta một phát thì bị anh ta nắm lấy cầm thế là cô giơ tay đánh loạn lên người anh ta cuối cùng thì người đó cũng b ô n g tha yến thanh ti cô cố gắng hít lấy không khí nhạc thính phong anh muốn cho tôi ngạt thở chết phải không em im miệng trong bóng đêm y ế n thanh ti vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực b u ố c ra từ cơ thể của anh ta anh say rồi cút xuống đi nửa đêm nửa hôm ai cho phép anh bỏ lên giường của tôi y ế n thanh ti nghiến răng kèn kẹt, kẹt tôi thích thì tôi bỏ thế ai cho phép anh ta hôn em bốn chương 279 làm người phụ nữ của tôi tôi sẽ bảo vệ em y ế n thanh ti hừ lạnh một tiếng nói cứ như anh hôn ít lắm ấy phong của cô lần nào nhạc thính phong muốn vào trả vào bằng được đấy thôi con ma men say tới trình độ này còn vẫn nhận rõ đường nhạc thính phong túi đầu cắn lên môi yến thanh t i lão ta có thể so được với tôi sao lão ta là cái gì là một l ã o giả còn hôn em t h ứ tôi chỉnh chết cái lão mùi rượu trên người nhạc thính phong nồng nặc đến nôi yến thanh t i nghĩ anh ta chắc phải bỏ ra từ hầm để rượu quá yến thanh ti đẩy nhạc thính phong ra sao hai chú cháu nhà anh không uống chết luôn đi còn mò về làm gì đi xuống nhạc thính phong hừ một tiếng không tôi không xuống tôi muốn lên giường yến thanh ti đ ệ n h vẫn còn lưu manh tới mức độ này rốt cuộc là say hay không say yến thanh ti nghiến răng thế thì cút sang một bên đây là phòng của tôi anh không có tiền ra ngoài đường mà ngủ đừng có m à tranh giường với tôi nhạc thính phong cũng không biết là say thật hay là giả miệng lầm ba lầm bẩm tôi không cút tôi muốn cút d ư ờ n g với em nói rồi túi đầu hôn lên đôi môi của cô cắn nhẹ nhẹ nhàng nói muốn xóa hết mùi mà lao ta lưu lại trên người em chỉ được phép có mùi của tôi chỉ có thể là của tôi bốn trong bóng đêm đen t ố i không nhìn rõ được mặt đối phương tiến thanh ti chỉ có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể nhạc thính phong mùi rượu tỏa ra từ người anh dường như làm cô say theo không biết là bóng đêm quá mê lý hay là bị mùi rượu kích thích tiến thanh ti lại thấy nụ hôn này của nhạc thính phong rất dịu dàng rất chiến miên bất giác đặt tay lên bả vai nhạc thính phong tiến thanh ti nghĩ nếu đơn giản chỉ là trong đêm đen như mực hai người đàn ông và đàn bà dùng thân thể để sưởi ấm cho nhau cô có lẽ không bài xích sự thân cận của nhạc thính phong nhạc thính phong nhỏ giọng nói vào thái cô yến thanh ti làm người phụ nữ của tôi tôi sẽ bảo vệ em l ô n g ngực yến thanh ti bỗng run lên sự ấm áp dịu dàng triền miên của nụ hôn vừa n ã y cũng dần dần n h ạ t đi cô giơ tay vô vô vào đầu nhạc thính phong ngoan anh uống say rồi đi ngủ đi không ngờ lần này nhạc thính phong lại ngoan ngoan đáp ứng được đi ngủ nói xong nhanh chóng lột sạch quần áo trên người sau đó thì vén áo ngủ của y ế n thanh ti lên y ế n thanh ti cắn răng thế quái nào mà lúc nãy nghĩ đơn giản chỉ là ngủ với nhạc thính phong cũng được cợt mờ nờ nó cô xin rút lại những gì suy nghĩ vừa nãy cô nhấc chân đá anh ta ra bà không muốn ngủ với anh anh cút xuống cho tôi bình một tiếng nhạc thính phong bị đạp thẳng xuống giường t i ế n thanh ti cứ tưởng anh ta sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h hoặc mánh liệt xông lên nhưng không có động tĩnh thế này đúng là quá không bình thường cô đưa tay bật chiếc đèn ở đầu giường k i a sáng mở nhạt sáng lên t i ế n thanh ti nhìn về phía dưới chân giường nhạc thính phong ngã chỏng vó đang nằm vẹo cầu ngủ tư thế hết sức buồn cười t i ế n thanh ti không nhịn được mà cười ra tiếng muốn cười mà không cười nổi cô k h ẽ thở dài một hơi đúng như những gì nhạc thính phong nói anh ta muốn trên người cô chỉ có mùi của anh ta quả nhiên giờ trên người cô chỉ có mùi rượu của anh ta thở ra một hơi đều tràn ngập mùi rượu bốn yến thanh thi làm người phụ nữ của tôi tôi sẽ bảo vệ em cô giơ tay lên che mắt trên đời này có ai là có thể bảo vệ được người khác đây cô nhớ cũng đã từng có người nói với cô những lời tương tự anh ta đã nói về sau em không cần phải sợ anh sẽ bảo vệ em thế nhưng sau đó thì sao anh ta rời khỏi cô lúc đó lại là lúc cô đang vùng vẫy trong cơn nguy hiểm chương hai trăm tám mươi bảo bối đừng ngây thơ thế chứ hiến thanh ti cười cười xoay người lại đã chăn ra quẳng lên người nhạc thính phong cô chỉ mặc bộ đầu ngủ mỏng manh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cô đã quen với việc phải nhanh chóng ngủ trong những hoàn cảnh ác liệt nhất chăn lưa có cũng được không có cũng chẳng sao dưới ánh đèn lờ mờ y ế n thanh ti cuộn mình lại giường rất lớn cô thì rất nhỏ trời sáng y ế n thanh ti mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt của nhạc thính phong anh dựa thật sát vào cô đang say sưa trong giấc ngủ cánh tay vòng qua e o cô chân thì đẻ lên đùi cô dường như ôm cả người cô vào trong ngực anh trên người nhạc thính phong rất ấm độ ấm từ trên người anh truyền đến khiến yến thanh ti cũng cảm thấy ấm áp theo yến thanh ti cau mày anh ta bỏ lên từ lúc nào mà cô không biết đúng là trình độ bỏ giường càng ngày càng thuần t h ụ hơn bảy giờ sáng yến thanh ti vốn định rời giường nhưng cái ôm này đúng là rất ấm áp cô nghĩ đợi lát nữa rồi dậy cũng được t i ế n thanh ti nghiêng người ngắm nhạc thính phong anh rất đẹp trai ngũ quan tinh tế làn da trắng trẻo người đàn ông đẹp trai như thế này cho dù là trong giới giải trí cũng không gặp nhiều lúc anh ngủ nhìn trông rất ngoan lông mi rất dài đôi môi mím chặt trên trán có một vết bầm nhỏ chắc là bị cô đá phải lúc tối qua trên người anh có sự thành thục của đàn ông có sự ngây thơ của thiếu niên một con người đầy sức sống y ế n thanh ti nghĩ anh không nói gì đúng là rất dễ nhìn cũng không xấu xa bại hoại dáng vẻ yên tĩnh như thế này thực ra vẫn rất đáng yêu y ế n thanh ti đột nhiên tự cười dễu bản thân anh tốt thì sao xấu thì thế nào cũng có quan hệ gì với cô đâu nói cho cùng hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau hai đường thẳng song song thì sao có thể giao nhau được y ế n thanh ti lắc lắc đầu lật c h â n bỏ dậy sự ấm áp này nói cho cùng cũng không thuộc về cô ai biết kẻ không từ bất kỳ thủ đoạn gì tâm tư độc gác như cô sẽ có kết cục như nào tiến thanh ti cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong cô đi ra ngoài đang c ú i đầu cải cúc áo đống bị ai đó đẩy một cái thoáng chốc đã bị đẻ trên tường tiến thanh ti trợn mắt nhìn khuôn mặt chỉ cách mình trong găng tấc anh nhưng vừa mới nói được một chữ miệng bị người ta chạm kín không cho nói mới sáng sớm ra anh phát điên cái gì thế ngộng du à nhạc thính phong niết cằm cô sau này chỉ tôi mới có thể hôn em tiến thanh ti trợn mắt nhìn anh qua một đêm rồi mà anh chưa tỉnh rượu à mau tránh ra tôi còn phải ra ngoài bây giờ đấy nhạc thính phong lặp lại lần nữa cực kỳ chân thành chỉ mình tôi có thể hôn em em dám hôn người khác thì tôi sẽ giết chết người đó yến thanh ti nói lại kiểu chẳng sao cả tuy anh thôi anh muốn giết h ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nhạc thính phong cười lạnh chỉ cần có người chạm vào em một chút tôi sẽ hôn em một trăm lần một trăm lần không được thì một nghìn lần em phải nhận không chịu được cũng phải chịu cho tôi yến thanh ti lạnh mặt hỏi lại một câu anh đánh răng chưa chưa đánh mà đã hôn à nhạc thính phong đen mặt vào giờ khác này em có thể đừng nói những câu như thế được không nhạc thính phong bực bội nói không đánh răng thì mới càng phải hôn em h ừ t i ế n thanh ti trấn mắt quả nhiên cái gã này lúc ngủ mới đáng yêu cô véo m á nhạc thính phong bà bối đừng có ngây thơ thế chứ hôm nay chị còn có cảnh giường chiều đấy anh nói xem anh phải làm sao đây chương 281 cũng chẳng phải lần đầu tiên chiếm lợi ích của em vốn dĩ yến thanh ti cho rằng cô nói ra câu này nhạc thính phong sẽ tức điên lên nhưng không ngờ anh lại đứng ngây ra nhìn cô hơn nữa khuôn mặt trắng trẻo dần dần trở nên đỏ bừng em em yến thanh ti ngẩn ra sau đó cô hiểu ra cười một tiếng cô nâng cằm nhạc thính phong lên sao thế xấu hổ rồi à chỉ vì tôi gọi anh là bảo bối sao nhạc thính phong đánh một phát vào tay y ế n thanh thi em ngầm mồm hiến thanh ti cười lớn ha ha ha không ngờ đấy anh xấu hổ thật tà bà bối bà bối y ế n thanh ti c ố ý muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh liền gọi liên tiếp mấy tiếng bảo bối liền cuối cùng nhạc thính phong cũng không chịu nổi đ ể cô ra chặn miệng cô lại nụ hôn kết thúc anh buông cô ra nhặt cái áo ngoài vứt trên đất lên lấy ra một thứ rồi tiện tay quăng cho cô đây là quà cảm ơn mẹ anh tặng cho em t i ế n thanh t i dựa vào tường bắt lấy cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đó cô cũng không nhìn ra được trong đó là cái gì ngón tay lướt qua đôi môi nói anh cô y đến đây một chuyến chỉ vì đưa quà cho tôi thôi à trên mặt nhạc thính phong càng nóng hơn quay lưng đi làm như không để ý đến cô em đừng có ảo tưởng ông đây đi công tác không chịu nổi mẹ tôi nhóng nhẽo năn nỉ mới đồng ý tiện đường mang đến cho em thanh thi đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh ngón tay khe khẽ gãi vào cổ anh tiện đường à nhạc thính phong gân cổ lên nói đương nhiên là nếu đã là tiện đường vậy thì phiền anh cút đi cho đi ngủ nhờ giường người ta cả đêm còn muốn ở chùa tiếp hạ anh dù gì cũng là ông chủ của một công ty đi công tác mà còn chạy đến đây để chiếm tiện nghi của tôi anh có thấy ngại không hả nhạc thính phong nằm ngửa ra giường mặt d à y vô s ỉ nói tôi đương nhiên là không ngại rồi cũng đâu phải lần đầu tiên chiếm tiện nghi của em tôi còn muốn ngủ nữa đừng làm phiền tôi t i ế n thanh ti nghiến răng đợi lúc tôi quay về mà anh vẫn còn nằm đó h ừ cô cầm túi sách lên định đi nhạc thính phong nghiêng đầu nhìn cô châm dãi nói còn có một chuyện em có muốn nghe hay không không muốn anh có thể nói ra được chuyện gì hay ho chứ nhạc thính phong lật người lại ôm lấy cái gối tối qua y ế n thanh ti kê vậy thì thôi người trước đây em nhờ tôi tìm hộ có tin tức rồi đó em không muốn nghe thì thôi còn chưa nói xong y ế n thanh ti vừa đi đến cửa lại bay về như một cơn gió cô đệ lên người nhạc thính phong may nói cho tôi đi nhạc thính phong lười biếng nói em chẳng bảo là về rồi hắn nói còn gì tiến thanh ti hôn một cái thật mạnh lên môi nhạc thính phong bảo bối ngoan mau nói đi gương mặt vừa mới trở lại bình thường của nhạc thính phong lại đỏ hứng lên anh tức tối nói một đứa con gái như em em đừng có lúc nào cũng cướp lời của tôi được không bảo bối cái gì ngoan cái gì những câu đó nên là anh nói lúc đang ve vãn cô mới phải nhưng anh chưa kịp nói thì đã bị y ế n thanh ti nói hết rồi cảm giác như thể là y ế n thanh ti đang tán ngược lại anh ấy nhạc thính phong nghĩ nghĩ cũng được cô ấy tán anh thế nào cũng được nhưng cũng phải tán anh nhanh lên chứ y ế n thanh ti véo má nhạc thính phong chật nhanh nào nhạc thính phong lười nhác nói trong túi q u ầ n ấy tự m à lấy vừa mới dứt lời tay y ế n thanh ti đã thọ vào trong túi q u ầ n anh lôi ra một tờ giấy cô đọc địa chỉ và số điện thoại trên đó n ế t mối lên nụ cười lạnh leo tà ác nhạc thính phong nhìn biểu cảm trên mặt tiến thanh t i tóm lấy tay cô nói anh không quan tâm em muốn làm gì nhưng nhất định phải cho anh biết hoặc là trực tiếp nói với anh anh sẽ làm hộ em chương 282, bảo bối cám ơn nha tiến thanh t i căn bản là không nghe thấy những gì nhạc thính phong nói cầm tờ giấy nhét vào túi sách ôm lấy mặt anh hôn trụt một cái bảo bối cảm ơn nha nói xong rồi đi luôn để lại một mình nhạc thính phong xoa mặt mình một lúc sau anh đạp một phát cái c h â n bay xuống giường lật người út mặt vào gối đầu của cô chỉ một cái hôn lên mặt thôi mà sao lại cảm thấy tim cứ đập thỉnh thịch nhanh như thế nhỉ cô gái này thật là đáng ghét nhạc thính phong đột nhiên nhớ ra một chuyện anh bật dậy cầm điện thoại lên gửi một bức ảnh cho nhạc phu nhân nhạc phu nhân đã nhanh chóng gọi lại con trai con nhất quyết phải làm thế à nhạc thính phong trầm giai nói mẹ nhất định phải làm như thế hôm nay mẹ đi đánh bài nhớ phải hẹn tần lao thái thái nhé cho bà ấy xem bức ảnh này nhạc phu nhân nhăn nhó bà chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa hôm nay lại thành đồng đảng với con trai Tim tần của bác nhạc thính phong cười ha ha mẹ cứ yên tâm bệnh tim của bà ấy sẽ không phát tác được đâu sẽ chỉ vội vàng gọi cậu cháu trai cả của bà ấy về nhà thôi sau đó ngay lập tức sắp xếp hàng ta cuộc xem mặt cho chú ấy thôi con trai con rốt cuộc đang làm cái gì thế mẹ không cần để ý đến con đâu con đang làm chuyện lớn mẹ nhất định phải giúp con làm ổn thỏa chuyện này đấy con cúp máy đây nhạc thính phong cúp điện thoại trong lòng tràn đầy đắc ý tối hôm qua anh chuốc x a y tần cảnh chi rồi bỏ tiền tìm một gã đàn ông đến bảo anh ta ôm lấy tần cảnh chi sau đó cầm điện thoại chụp một tiểu ảnh anh không tin là sau khi l á o thái thái của nhà họ tần nhìn thấy bức ảnh này rồi mà còn không sốt ruột đến lúc đó tần cảnh chi sẽ phải vội về nhà đi xem mắt cho mà xem để tôi xem chú còn có thời gian quấn quít lấy yến thanh ti không hứ nhạc thính phong dậy ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân lúc đánh răng nhìn bản thân mình trong gương trên mặt còn chưa hết đỏ tiêu ngạo hất c ầ m lên bà bối hứ nhạc thính phong đánh răng rửa mặt xong lục tìm một cái áo phông cỡ lớn của yến thanh ti mặc đi ra ngoài đúng lúc đó gặp tần cảnh chi sắc mặt rất kém đi qua cùng với trợ lý ngay lập tức ý chí chiến đấu của anh dâng lên anh dựa vào khung cửa nói ồ、oh, không tối nha chú dậy sớm thế tôi còn cho rằng người lớn tuổi như chú say rượu một đêm phải đến tận c h i ề u mới tỉnh lại được chứ không ngờ bảo đ a u chú còn chưa láo nhỉ tối nay tái chiến một trận không tần cảnh chi giờ đầu đau như bớ bủ chẳng qua anh biết giả vờ mà thôi bây giờ nhìn thấy nhạc thính phong cũng không có cách nào cười với cậu ta đặc biệt là giờ cậu ta còn đi ra từ trong phòng của yến thanh ti nhạc thính phong nhún g mày chú nhìn gì thế nhìn cái áo phông tôi đang mặc à? là yến thanh ti mua cho tôi đấy trông có đẹp không nhìn cái bản mặt khoe khoang đắc ý đó của nhạc thính phong tần cảnh chi chỉ thấy cả đời này chắc anh không thể gặp người nào có bản mặt thiếu ăn đòn hơn thằng này Cần、cảnh chi không thèm để ý đến anh mang trợ lý đi luôn nhạc thính phong còn lâu mới để anh ta được như ý đóng cửa lại chạy theo nói vọng từ phía sau chú đi trường q u a y không đi cùng đi chú tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt à sao hôm nay trên mặt nhiều nếp nhăn thế chú chú bảo chú không thể uống rượu còn thích thể hiện làm gì nói với tôi chẳng lẽ tôi lại không nhường chú à chú cuối cùng tần cảnh chi cũng chịu hết nổi cậu im miệng đi nhạc thính phong nhún vai chú lớn tuổi rồi không nên nóng nảy thế dễ nhồi máu cơ tim làm đấy tần cảnh chi nhìn theo bóng tần cảnh chi lên xe đi mất nhạc thính phong huýt sáo có thế mà đã không chịu được rồi à rồi có lúc chú phải khóc cho mà xem chương hai trăm tám mươi ba lén lút nói cái gì đằng sau l ư n g tôi thế nhạc thính phong mua bữa sáng lái xe đến trường quay lúc đến nơi y ế n thanh ti đã bắt đầu quay phim lúc y ế n thanh ti làm việc chăm chỉ lại rất tập trung nhạc thính phong ngồi trên ghế nghỉ của y ế n thanh ti quan sát người khác không biết thân phận địa vị của anh nhưng sau khi chứng kiến vợ kịch hôm qua giữa ba người anh tần cảnh chi y ế n thanh ti đều tò mò mà nhìn lén tiểu từ ngồi bên cạnh nhạc thính phong trong lòng ôm bình nước của y ế n thanh ti định sau khi đạo diễn nói cụt một cái thì nhanh chân đưa cho cô nhạc thính phong nâng c ầ m nhìn yến thanh ti bồi tóc cao vút khoác trên mình một bộ đồ hoa lệ ung dung hoa quý diễm áp q u ầ n phương một quý phi sùng quan hậu cung diễn xuất cực kỳ nhỏ nhuyễn lần đầu tiên nhạc thính phong cảm thấy vẻ đẹp của yến thanh ti không phải cái đẹp theo nghĩa bình thường nhạc thính phong hỏi tiểu tử cảnh này quay đến bao giờ thì xong chắc phải đợi thêm một lúc nữa tiểu tư cẩn thận nhìn nhạc thính phong thấy ánh mắt của anh ta không một giờ phút nào rời khỏi hiến thanh ti h cậu hỏi nhạc tổng có phải anh cảm thấy lúc chị thanh ti h diễn trông rất đẹp không, không. nhạc thính phong tằng háng một tiếng cũng thường thôi tạm được tiểu tư âm thầm bĩu môi còn thường thôi hả nhìn không c h ư ớ c mắt k ì a nhạc thính phong còn đang suy nghĩ sao hiến thanh ti h quay cảnh này lại lâu thế bữa sáng mua lúc nay đã ngội mất rồi đột nhiên trước mặt tối đi ánh sáng bị một bóng người ché lớp ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói của nữ vang lên ngài là nhạc tổng nhạc thính phong không thèm ngẩng đầu sắc mặt ưu ám tránh ra đừng có khiến anh lỡ mất không ngắm được người ta tiểu tư ngẩng đầu là diễn viên diễn vai quý tần lư v v một diễn viên nhỏ vẻ bề ngoài rất ngọt ngào đáng yêu cô ta tươi cười nói nhạc tổng thật xin lỗi tối qua tôi đã thấy ngài quen quen rồi một năm trước tôi đã từng gặp ngài trong một bữa tiệc mãi vẫn không dám xác nhận vừa n ã y mới xác định đúng là ngài chào ngài tôi là lư vân vân tiểu từ trong lòng không vui lư vân vân bình thường quan hệ với những người trong đoàn làm phim cũng không tệ là một người sáng sủa hoạt bát nhưng cô ta nhân lúc chị thành ti đang bận đóng phim để tiếp cận nhạc tổng rốt cuộc là có mục đích khác hay là chỉ đơn thuần là chào hỏi lư u v â n v â nhìn n thế nào cũng không giống cái loại con gái tâm tư kín đáo cô ta cười rất tươi tán có hai cái răng khệm là một cô gái rất dễ khiến người ta không đề phòng nhạc thính phong căn bản là không để ý đến cô ta đối với bàn tay đang chìa ra của cô ta cũng coi như là không thấy lư vân vân ngại ngùng rút tay về túi đầu nhạc tổng có phải là tôi đang làm phiền ngại không nhạc thính phong không nhịn nổi nhắc tiểu từ một câu ngẩn ra đấy làm gì vào hè rồi côn trùng nhiều lắm còn không mau đuổi chúng đi cho tôi à vo ve vo ve nghe đau cả đầu khóe miệng của tiểu từ giật giật vì cái quái gì nghe câu này buồn cười thế nhỉ tiểu từ đứng dậy cô lư hình như đến phần cô diễn rồi đấy nét mặt lư vân vân hiện lên chút lo lắng cô ta không đi nói n h à tổng xin ngài hãy cho tôi vài phút tôi có một việc muốn xin ngài giúp đỡ anh trai của tôi đang làm việc tại công ty ngài anh ấy nói cái gì đằng sau lưng tôi đấy tiến thanh ti h nhấc váy đi đến ngắt lời lư vân vân khóe môi là một nụ cười nghiền n g ấ m ánh mắt đảo qua nhạc thính phong và lư vân vân nhạc thính phong dơ chân kéo cái ghế vừa nãy tiểu t ử ngồi lại gần ngồi đi lư u vân vân nhìn yến thanh ti với ánh mắt sợ sệt pha lẫn ngại ngùng thật ngại quá chị thanh ti em vừa mới nhận ra nhạc tổng cũng không nghĩ nhiều cho nên qua đây chào hỏi một câu hơn nữa anh trai em cũng làm ở công ty của nhạc tổng cho nên em muốn làm quen một chút chị đừng nghĩ nhiều nha chương hai trăm tám mươi bốn bản cung cho phép người đêm nay thị tẩm nhạc thính phong vặn mở cái nắp bình giữ ấm đổ một ly nước ra đưa cho cô tiến thanh ti cầm lấy uống cười nói tôi nghĩ cái gì nhiều nghĩ rằng cô sang đây để quyến rũ anh ấy hay là cảm thấy cô có thể quyến rũ được anh ấy nhạc thính phong không kiên nhẫn sao em l à m nhảm nhiều như thế làm gì nói nhiều lời thoại thế rồi mà không khắc tả không ăn sáng cũng không đói à? lư vân vân cắn môi mắt hơi đỏ lên chị thanh ti không phải ai cũng như chị nghĩ đâu là em đã không suy nghĩ kỹ càng xin lỗi sau này em sẽ không thế nữa lư vân vân quay đầu chạy mất tiến thanh ti chép miệng nói chạy mất rồi có đau lòng không nhạc thính phong trống c ầ m nhìn cô tôi chuốc rượu cho chú của em đến mức nôn ra kìa em có đau lòng không tiến thanh ti nghĩ đến gương mặt trắng bệnh của tần cảnh chi nhịn không được đĩu môi xí cô mở túi giấy mà nhạc thính phong vừa quăng cho cô thấy trong đó là bánh bao chiên mua riêng cho tôi đấy à. em đừng có ảo tưởng tôi ăn còn thừa lại đấy tiểu từ trấn mắt tôi có thấy anh ăn miếng nào đâu lư vân vân chạy về bị người khác nhìn thấy đôi mắt ẩ ầ n g l n nước có người hỏi vân vân làm sao mà khóc thế lư vân vân lắc đầu em không sao triệu văn kỳ người có quan hệ tốt nhất với lư u vân vân trong đoàn làm phim bị yến thanh ti bắt nạt à tôi đã nói với cô rồi mà đừng có qua đó cô ta có bao giờ để chúng ta vào mắt đâu lư u vân vân lắc đầu tôi sang đó là bởi vì anh trai tôi tôi cảm thấy chị thanh ti cũng không phải loại người như vậy chỉ là tính cách của chị ấy khó gần mà thôi nhưng mà chị ấy chắc không phải là người xấu đâu nhưng tôi không ngờ chị ấy không hỏi gì đã mở miệng bảo tôi quyến rũ bạn trai chị ấy đám phụ nữ còn lại cũng bắt đầu bàn tán xôn xao làm sao mà không xấu cho được cô không biết đấy thôi tôi nghe nói chuyện của hứa thiến hy tám mươi phần trăm là do cô ta làm đấy cô ta xuống tay ác độc lắm đúng là thế mà còn nói cô quyến rũ bạn trai cô ta có quỷ mới biết cô ta làm thế nào để có được người bạn trai này tin tức trên mạng các cô đọc chưa ngay cả bạn trai của chị gái của cô mình cô ta cũng lên giường rồi đấy cái thứ lẳng lơ này cái gì mà chẳng làm được đã sớm ngứa mắt cô ta rồi đáng tiếc người ta có đạo diễn che chở ngay cả thầy tần cũng coi trọng cô ta triệu văn kỳ ngoắc ngoắc ngón tay bảo đám nữ diễn viên tụ lại cảnh sau là cảnh diễn tập thể tôi thấy thời tiết giờ càng lúc càng nóng không bằng chúng ta lư v â n v â nghe n xong vẻ mặt đầy khó xử thôi đừng mà như thế không hay đâu nhiệt độ buổi chưa bây giờ cao lắm sẽ bị chúng n ă n g đấy cái này thì có gì mà không hay chỉ là một trừng phạt nho nhỏ dành cho cô ta mà thôi khiến cho cô ta bớt kêu căng ngạo mạn đi cô ta bắt nạt cô như thế cơ mà nghe lời tôi đi hơn nữa không phải là còn có chúng tôi cùng làm với cô sao tăng khả nhân ngồi cách đó không xa cầm kịch bản cô ta nghe được câu này của bọn họ thì nhăn mày quay sang nhìn yến thanh ti yến thanh ti nghỉ ngơi một lúc đạo diễn bảo cô ra quay cảnh tiếp theo nhạc thính phong nói hôm nay nhiệt độ cao thế này em lại mặc đồ giày như thế cố quay mau lên mà nghỉ yến thanh ti cười cười biết rồi quan tâm tôi thế hứ ai quan tâm em y ế n thanh t i giơ tay chọc chọc mặt nhạc thính phong túi đầu thì thầm bên hai anh thấy anh quan tâm đến tôi như thế tối hôm nay bản cung cho phép ngươi thị t ầ m nhìn theo bóng lưng đi xa của y ế n thanh t i nhạc thính phong nghiến r ă n g thị t ầ m thị t ầ m dám để anh lời đã nói ra rồi như nước hắt ra ngoài tối nay cô cứ thử đổi ý xem chương hai trăm tám mươi lăm trong lòng anh chẳng thích bỏ x ử ra ấy chứ tiểu tư lén lút nhìn nhạc thính phong nhạc tổng trong lòng ngài vui đến mức n h ẹ c ấ n lên ấy chứ nhạc thính phong nhìn đồng hồ hơn mười giờ nhiệt độ đang tăng dần lên anh ngồi trong bóng dâm mà còn cảm thấy nóng nhạc thính phong nhìn ra phía xa tiến thanh ti đang đứng dưới ánh nắng trói trang chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho cô tay cô cầm kịch bản thanh thủ thời gian học thuộc lời thoại đâu đội nắng quần áo lại còn dày như thế y ế n thanh ty dường như không biết nóng là gì nhạc thính phong thở dài thật ra cô đâu cần cực khổ như thế nhưng hình như cô đúng là mãi mãi không học được cách dựa vào người khác nhạc thính phong túm lấy cái túi sách của y ế n thanh t i bên trong chỉ có một cái quạt điện mini anh nói với tiểu tử đi mua thêm mấy cái quạt nữa tiểu tử ngẩn ra à vâng tăng khả nhân đi đến trước mặt y ế n thanh t i chị tiến thanh ti nhún mày có việc trong mắt t à n g khả nhân lướt qua sự giãy g ù a không có gì đạo diễn phùng hô các diễn viên vào vị trí đây là một cảnh dạo ngự hoa viên trong cảnh này có khá nhiều diễn viên tham gia đạo diễn nói thử một lần trước đã diễn đông người thế này khá là khó rất khó để quay một lần là qua luôn tiến thanh ti nhìn t à n g khả nhân lúc nãy cô ta do dự muốn nói lại thôi rốt cuộc là cô ta đang định nói cái gì sắp quay rồi y ế n thanh ti cũng không nghĩ nhiều nữa bỏ quyển kịch bản xuống tìm một góc quay thích hợp đứng vào vị trí nội dung cảnh quay là thế này hoàng hậu dẫn các phi tần trong cung đi dạo ngự hoa viên ba nữ nhân một sân khấu vậy nên bao nhiêu người phụ nữ tụ lại một chỗ với nhau thế này lục đục với nhau âm thầm lén lút sắp đặt từng câu từng chữ đều là cảm ấy nhưng bề ngoài tất cả mọi người phải đều tỏ ra chúng tôi rất thân thiết với nhau quan hệ rất tốt vừa bắt đầu diễn được vài phút triệu văn kỳ đã nói sai mất một câu thoại đạo diễn liền hô c ú t triệu văn kỳ trên mặt đầy vẻ tự trách liên tục túi xuống xin lỗi tất cả mọi người xin lỗi xin lỗi tôi thành thật xin lỗi mọi người là do tôi quá căng thẳng nói sai lời thoại thành thật xin lỗi cô ta nói xin lỗi cực kỳ chân thành nhìn vào thì thấy cũng rất giống tự trách mình hơn nữa đây là một cảnh quay tập thể một lần không qua là chuyện bình thường không có ai nói gì đạo diễn cũng không nói gì y ế n thanh ti đứng sau lưng hoàng hậu cầm tay háo quạt hai cái không biết có phải là do tối hôm qua có một lúc không đắp c h â n hay không mà hôm nay y ế n thanh ti cảm giác đầu mình nặng nặng cô chỉ mong cảnh quay này nhanh chóng kết thúc đạo diễn phùng điều chỉnh lại vị trí máy quay một lần nữa bảo mọi người bắt đầu lại mấy nữ diễn viên đóng vai tần phi đứng đằng sau không biết ai dẫm lên váy ai mấy người cùng một lúc ngã nhào xuống đất đạo diễn phùng lập tức hét lên mấy người các cô làm sao thế hả xin lỗi xin lỗi váy của trang phục diễn dài quá chúng tôi tôi không cẩn thận nên dẫm phải xin lỗi mọi người xin lỗi đạo diễn chúng tôi sẽ cẩn thận hơn chuyện này xảy ra cũng là chuyện bình thường đạo diễn cũng không nổi giận tiếp tục làm lại lần thứ ba t i ế n thanh ti xoa xoa mồ hôi trên trán phơi nắng một lúc đầu càng nặng bước chân cũng có hơi lảo đảo đến lần thứ ba làn váy của lư vân vân mắc vào nhanh cây bên vệ đường rách váy cút lần thứ tư một nữ diễn viên khác đang đọc lời thoại thì h á t xì một cảnh diễn tập thể này bắt đầu quay từ lúc 10 giờ mà mãi cho đến lúc 12 giờ vẫn chưa xong ngoại trừ yến thanh ti tàng khả nhân và diễn viên diễn vai hoàng hậu tất cả diễn viên khác đều mắc lôi hoặc có chuyện gì đó đạo diễn tức đến phát điên trước đây ông đã nói ai mà nz ba lần một cảnh thì cút ngay đi nhưng hôm nay mười mấy diễn viên mỗi người nhiều nhất chỉ nz hai lần không có một hai nz đến lần thứ ba cả chương hai t r ư ơ i sáu bản cung có bệnh đổi ngày thị tẩm mỗi người dường như đang chia nhau số lần nz cô một lần tôi một lần nhiều người như thế cộng vào đúng đủ để là kéo dài thời gian đạo diễn tức đến nỗi t í thì đập luôn máy quay gào lên cảnh này mà không quay xong đừng hòng ai được nghỉ tiếp tục lớp áo trong của hiến thanh t i đã ướt đẫm phơi dưới ánh mặt trời nóng bỏng như một lớp sắt dán lên người cô k i ế n thanh ti cảm thấy cả người như thể đang trong lồng hấp vậy triệu văn kỳ nháy mắt với lư vân vân lư vân vân không biết nên làm thế nào lắc đầu với cô ta tăng khả nhân nhìn thấy bọn họ ra hiệu cho nhau im lặng túi đầu xuống làm như không biết nhạc thính phong đứng nhìn mà sốt ruột mấy lần định xông qua nhưng bị tiểu từ c ả n lại anh nhìn thấy yến thanh ti bước đi bắt đầu lảo đảo anh c u ố n c ù n g lo lắng trời nóng như thế này cô sẽ bị cảm nắng mất tiểu tư nói đây là lần cuối cùng rồi nếu như không được thật thì đạo diễn sẽ cho nghỉ thôi chị thanh ti cực kỳ nghiêm túc trong công việc nếu anh q u ấ y dày chị ấy làm việc chị ấy sẽ không vui đâu đôi lông mày của nhạc thính phong nhăn tít lại lại bắt đầu một lần nữa hoàng hậu dẫn chúng phi tần đi lại một lần mở đầu không có lời thoại hoàng hậu chỉ mỉm cười khóe môi giường như bất động đệ dọn xuống thật t h ấ p nói cô làm sao thế tiến thanh ti cảm giác bộ phục trang trên người nặng như núi lúc bước đi cảnh vật trước mắt đều hoa lên cô lạnh nhạt nói vẫn tốt mấy người đó hôm nay thật là kỳ quái như thể đã thương lượng với nhau từ trước rồi đúng thế đến trước một vườn hoa mọi người dừng lại hoàng hậu nói hai câu trước đến lựa thoại của y ế n thanh ti cô cảm thấy trước mắt cứ tối lại há miệng bản cung hôm nay hôm đạo diễn phùng đang đau hết cả đầu ông ta thấy một người ít khi xảy ra vấn đề như y ế n thanh ti giờ cũng không nói nổi lời thoại tức đến mức quát tầm lên thanh ti cô làm sao thế bình thường cô có vấn đề gì đâu sao hôm nay đến lời thoại cũng không thuộc thế cô đạo diễn phùng còn chưa mang xong trước mắt y ế n thanh t i đã tối sầm ngã người về đằng sau những âm thanh xung quanh giường như hoàn toàn biến mất trước khi yến thanh t i nhắm mắt lại cô nhìn thấy bóng dáng của của nhạc thính phong chạy như bay về phía cô cô nghĩ xét thấy anh chạy nhanh như thế tối nay cho phép anh hầu hạ thật tốt đạo diễn bị dọa cho giật bán vội vàng chạy đến hỏi sao thế sao thế người diễn vai hoàng hậu cũng là một diễn viên có kinh nghiệm cau mày nói chắc bị chúng nắm rồi đạo diễn phùng nhất thời hối hận chắc không phải là vì ông ép diễn viên quá ác đấy chứ nhạc thính phong lạnh lùng liếc đám người ở đây cút hết ra cho tôi anh bê yến thanh ti lên hét lên tiểu t ử mau lái xe đi tiểu t ử ba chân bốn cẳng vội vã đi lái xe lư vân vân cắn môi vẻ mà thảo não nhìn triệu văn k ỳ triệu văn k ỳ cười nói cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi được rồi yến thanh ti chưa mở mắt đã cảm thấy có một làn gió mát mẻ đang hữu hữu thổi rất thoải mái cô mở mắt ra liền nhìn thấy nhạc thính phong đang ngồi bên cạnh một tay trống cằm hình như đang ngủ tay phải cầm một cái quạt c h ậ m chậm quạt cho cô trái tim yến thanh ti khẽ run lên trước khi cô lên tám lúc đó trong nhà rất nghèo mùa hè nóng không ngủ được mẹ cô luôn quạt cho c ô ngủ như thế này giữa đêm tỉnh lại vài lần dù mẹ cô đã ngủ rồi nhưng tay mẹ vẫn quạt không ngừng đôi mắt t i ế n thanh ti cay cay như sắc khóc em tỉnh rồi t i ế n thanh ti đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ của nhạc thính phong kéo xuống hôn lên môi anh cô không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt của mình bản cung hôm nay có bệnh ngươi có muốn đổi ngày thị tầm không chương 287, cái này không phải là yêu thì cái gì mới coi là yêu yến thanh ti thở nhẹ ra một hơi môi của cô có chút nóng dường như mang theo cả hơi nóng ở bên ngoài khiến cho nhạc thính phong trong thoáng chốc cảm thấy đầu góc cũng choáng váng như thể bị lây cơn cảm nắng của cô nhạc thính phong dán lấy môi yến thanh ti hỏi đổi ngày khác tăng gấp bội nhé yến thanh ti nhún mày ngón tay cô từ sau lưng anh chuyển lên vai anh có năng lực thì thêm bao nhiêu lần cũng được nhạc thính phong cứ cảm giác như lại vừa bị cô trêu chọc nít nít mép đang định nói câu gì đó cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra tiểu tư đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy tư thế của hai người rất mập mờ hai người ôm nhau ôm rắn ngôi khuôn mặt của tiểu tư ngay lập tức đỏ bừng lên em em chắc không tiện ở đây nhỉ em đi trước đây tiểu tư đặt túi đồ trong tay xuống vội v ã chạy ra ngoài cái này cái này là thuốc bác sĩ kê chị chốc nữa chị nhớ uống đấy nhạc thính phong nhìn thấy số thuốc đó trong nao anh lại vang lên những gì bác sĩ nói dục vọng bị y ế n thanh ti khơi lên nhanh chóng nguội đi anh lạnh nhạt nói anh thì được nhưng anh sợ em không chịu nổi tôi á y ế n thanh ti n h ớ n mày ngữ liệu của nhạc thính phong sao tự nhiên lại thay đổi thế ngón tay của y ế n thanh ti lướt qua đôi môi của nhạc thính phong năng lực của tôi anh còn không biết sao nhạc thính phong đẩy tay cô ra năng lực của em ha ha em đương nhiên là có năng lực rồi nửa đêm ngủ không cần chăn ai bảo em tối qua quăng chăn cho tôi bác sĩ nói yến thanh ti ngất không đơn thuần chỉ là vì t r ú n g nắng tối hôm qua cô còn bị lạnh nữa giờ đang lên cơn sốt không phải là vì tôi nhìn thấy anh nằm trên đất sợ anh bị lạnh à nhạc thính phong tức tối hơi thở nặng nề tôi là đàn ông ngủ trên đất một hôm thì có làm sao y ế n thanh ti cau mày tôi quen rồi hơn nữa cũng đâu có làm sao đâu tôi có thấy sức khỏe tôi có vấn đề gì đâu nhạc thính phong đột nhiên muốn bóp cổ y ế n thanh ti lắc thật mạnh mấy cái xem xem có thể lắc được ra cái gì từ trong não cô không người phụ nữ này chưa bao giờ biết quý trọng thân thể của mình nhạc thính phong cười lạnh không sao cả em có biết rằng em đang xuất không em có biết là em thiếu hụt dinh dưỡng mệt mỏi quá sức không em đang tiêu hao sức khỏe của bản thân mình không tiến thanh ti em thực sự cho rằng bản thân mình là kim cương bất hoại đấy à? em là một phụ nữ chứ không phải là một cô máy tiến thanh ti bị anh quắt cho một hồi ngồi ngây ra một lúc sau mới phản ứng lại được cười nói đương nhiên là biết rồi nếu không tôi cũng đâu dám quyến r ụ anh tức giận thế làm gì đang quan tâm tôi đấy à? nhạc thính phong đẩy y ế n thanh ti ra bây giờ tôi không muốn hôn em cũng không muốn chạm vào em tốt nhất em nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tôi y ế n thanh ti không biết sao nhạc thính phong lại đột nhiên nổi giận nhưng anh đang quan tâm đến thân thể của cô đúng không y ế n thanh ti thử thăm dò nói buổi chiều tôi còn có cảnh quay c h u y ể n dịch xong rồi về phim trường nhạc thính phong tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của yến thanh t i diễn diễn diễn trong đầu em chỉ biết có diễn thôi à còn có thể có cái gì khác không chiều nay mà em dám đến phim trường thì tôi sẽ khiến em từ nay về sau không nhận được bất kỳ bộ phim nào nữa yến thanh t i chấp trước mắt ngoài đóng phim ra tôi còn nghĩ đến báo thù nữa nha nhạc thính phong chỉ vào cô em anh cảm thấy mình thật không thể nói chuyện tiếp với hiến thanh ti được nữa nếu không sẽ không kiềm chế được mà bóp chết c ô mất nhạc thính phong hất tay cô ra đạp cửa ra ngoài hiến thanh ti ngây người nằm trên giường một lúc sau không kìm được mà cười ra tiếng có ai từng thấy nhạc thính phong quan tâm đến một người như thế này chưa nếu như đây không phải là yêu thì cái gì mới được coi là yêu cuối cùng thì cô cũng tom chặt được người đàn ông này trong tay rồi phải không chương hai t r ư ơ i tám kỳ thực thì nhạc thái tử đối với chị rất tốt trong lòng yến thanh ti ngoài sự đắc ý nhàn nhạc có một thứ cảm thụ khó nói thành lời trong cái thời đại thói đời nóng lạnh lòng người dễ đổi này có thể có một người quan tâm đến sức khỏe của bạn như thế thật ra cũng rất tốt ít nhất có thể cảm giác được trong lòng thật ấm áp chưa được một lúc tiểu tư bước vào chị vừa nay đạo diễn phùng đặc biệt gọi điện đến dặn chị nghỉ ngơi cho tốt đừng lo chuyện ở phim trường ông ấy sẽ quay những cảnh của người khác trước đạo diễn phùng dặn đi dặn lại rằng chị phải nghỉ ngơi cho thật tốt dễ tính đến thế à tiến thanh t i cho rằng đạo diễn phùng không phải là một đạo diễn biết để ý đến sức khỏe của diễn viên cho lắm ông ta là một người cùng công việc tiểu tư vo đầu nhạc tổng gọi điện cho ông ấy hiến thanh ti nhớ lại vừa nãy cảnh nhạc thính phong đá cửa đi ra ngoài cười cười không biết anh ta lại làm giao dịch gì với đạo diễn phùng nữa rồi tiểu tư rót cho hiến thanh ti một cốc nước cẩn thận nói chị thực ra nhạc tổng hiện giờ đối với chị rất tốt hiến thanh ti cười cười có ai bảo không đâu chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé em đến sở tiêu đi ô thu dọn đồ đạc của chị cái đã lúc trước vội đến bệnh viện em không kịp thu dọn đi đi tiểu tư vội vàng đến sờ t u di ô thu dọn xong đồ đạc của yến thanh t h i cậu cầm trang phục diễn của cô định đưa đến tổ phục trang lúc đến phòng đạo cụ vốn dĩ không nên có ai nhưng vừa đi đến ngoài cửa đã nghe đến bên trong đang có người nói chuyện trong đó có hai người hình như là lư v â n v â n và triệu văn kỳ những gì bọn họ đang nói khiến cho tiểu t ử không nhịn được mà dừng bước chân lư v â n v â n có phải chúng ta đã làm hơi quá đáng rồi không cô ta ngất rồi kìa triệu vân kỳ hư một tiếng thế này mà gọi là quá đáng ấy hả ai biết sức khỏe của cô ta yếu đuối như thế hơn nữa chúng ta cũng đứng phơi nắng với cô ta lâu như thế mà sao chúng ta không bị làm sao tôi thấy chắc cô ta dùng hết thể lực để phục vụ đàn ông trên giường rồi sức khỏe mới yêu đ ớt thế cô yên tâm đi chuyện nz trên trường quay là chuyện bình thường cảnh đó còn là diễn tập thể nữa kể cả chúng ta không cố ý nz cũng phải quay đến bảy tám lần ấy chứ sẽ không có ai hoài nghi chúng ta cố ý làm vậy đâu nhưng mà tôi tôi tôi cứ cảm thấy áy náy hơn nữa chuyện của anh trai tôi vẫn còn chưa giải quyết thế này tôi càng không có cơ hội nói chuyện với nhạc tổng đừng có lo lắng sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi thật không hiểu nhạc tổng tại sao lại nhìn chúng cái loại con gái dùng bản thân để leo lên như cô ta tôi thấy vân vân cô còn tốt hơn cô ta gấp bội đừng nói như vậy những chuyện như thế này sau này đừng làm tuy rằng mọi người không ai nhìn ra nhưng rốt cuộc thì trong lòng chúng ta vẫn thấy ấ y n ấ y được rồi là cô tốt bụng nhưng yến thanh ti chẳng có lòng tốt như cô đâu chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ cho cô ta mà thôi so với những chuyện mà cô ta đã làm chúng ta chẳng thấm vào đâu đ â u tiểu tư nghiến răng hung ác nhìn chằm chằm vào cái cửa phòng vốn dĩ cậu định xông vào nhưng nghĩ lại năng lực chiến đấu của bản thân mình quá tệ nên quay người rời đi tiểu tư tức giận nghĩ thầm các người đợi đấy cho tôi sau này chị tôi sẽ xé nát mấy người ra cái đám đi không biết xấu hổi tiểu tư tức tôi quay về bệnh viện cậu gặp nhạc thính phong đang dựa vào tường cắn một điếu thuốc điếu thuốc chưa châm lửa anh ta đứng đó không biết đang nghĩ gì trên người vẫn mặc cái áo phông rẻ tiền của y ế n thanh thi cả người tràn đầy cao quý và lạnh lùng khuôn mặt điển trai như một bức tranh tiểu tư không nhịn được mà cảm thán lúc nhạc tổng không nói câu nào đúng thật một chữ nam thần viết hoa y in đậm cậu cẩn thận hỏi sao anh không vào nhạc thính phong lạnh lùng hư một tiếng vào để bóp chết cô ấy à chương hai trăm tám mươi chín người có thể bắt nạt yến thanh t i chỉ có một mình anh mà thôi tâm trạng của nhạc thính phong giờ vẫn đang tức giận như cũ anh thực sự rất ghét cái thái độ đối với cái gì cũng chẳng sao cả của yến thanh t i ngay cả đối với bản thân cũng chẳng sao cả như thể ngoại trừ đóng phim và báo thù ra chẳng còn gì đáng giá để cô chú ý hiến thanh ti như thế này thực sự khiến nhạc thính phong rất tức giận nhưng anh lại không biết nên làm thế nào để thay đổi điều đó cho nên chỉ có thể đứng ngoài cửa anh nghĩ đợi đến lúc anh suy nghĩ thông suốt mọi chuyện có lẽ như vậy mới có thể đi vào khóe môi tiểu từ cứng đờ vậy thì anh đừng vào tiểu tư chuẩn bị đi vào nhưng vừa bước quay cửa trong đầu đống hiện lên một ý nghĩ cậu lại quay lại nhạc tổng anh có biết không lần này chị tôi bị ngất là có người cố ý muốn hại chị ấy nét mặt của nhạc thính phong ngay lập tức xa xầm xuống lạnh lùng nói rõ ràng ra cho tôi tiểu tư vội vã kể cho anh nghe cuộc đối thoại cậu nghe được bên ngoài phòng đạo cụ thuật lại cho nhạc thính phong nghe không sót một chữ nào chuyện là như thế lư vân vân và triệu kỳ văn quả thực rất xấu xa tôi thật không nghĩ tới nhìn bề ngoài thì hiền lành tốt bụng nhưng tâm tư lại xấu xa tệ hại đến thế chị tôi có làm gì ảnh hưởng tới họ đâu thế mà bọn họ lại hại chị tôi còn nói những câu bẩn thỉu phỉ báng chị ấy như thế tiểu tư tức giận bất bình nghĩ đến cuộc nói chuyện của triệu văn kỳ và lư vân vân cậu lại cảm thấy phẫn nộ nhạc thính phong nổ điếu thuốc ra dùng chân di nát trên đất trông chừng cô ấy đừng để cô ấy ra ngoài cũng đừng nói với cô ấy chuyện này nhạc thính phong quay người rời đi tiểu t ử khó hiểu vội hỏi anh đi đâu đấy nhạc thính phong không quan tâm đến cậu ta x ả i chân bước đi như bay anh không nỡ xuống tay xứ lý y ế n thanh t i nhưng người khác anh chẳng tốt bụng đến thế đâu người có thể bắt nạt y ế n thanh t i chỉ có một mình anh mà thôi mặc dù phần lớn thời gian anh không bắt nạt được cô nhưng người của anh ai dám động đến t h ử nếu các người đã muốn chết thế tôi không giúp đỡ các người thì đúng là làm ô danh ông đây bao nhiêu năm l a n lộn nhạc thính phong trực tiếp đến phim trường tìm đạo diễn anh nói thẳng hôm nay thời tiết rất nóng không cần quay phim nữa đạo diễn phùng nhiễu mày không được đâu nhạc tổng cái phim trường này chúng tôi thuê một ngày nào là mất tiền ngày đấy hơn nữa còn phải nhanh chóng đuổi kịp quảng bá và lần đầu tiên phát sóng nữa nhạc thính phong lạnh nhạt nói một ngày ông cần bao nhiêu tiền tôi trả ông gấp đôi hôm nay ông không cần quay nữa nhạc tổng đây không phải là chuyện tiền nong đây nhạc thính phong ngắt lời ông ta ông muốn chỉ hôm nay không quay hay là muốn sau này không bao giờ được quay nữa đây đạo diễn phùng nhất thời không dám nói gì nữa thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi thôi nhạc thính phong lạnh lùng nói mấy cô diễn viên hôm nay diễn cùng với hiến thanh ti trong cảnh quay tập thể để bọn họ ở lại còn những người khác về hết đi đạo diễn m ầ n ra thế này là có ý gì nhạc thính phong mỉm cười không hiểu tôi đang nói gì à đạo diễn phùng đương nhiên là hiểu nhạc thính phong muốn chút giận cho hiến thanh ti đây mà ông nói nhạc tổng tôi biết anh đang định làm gì nhưng nếu ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian phát sóng cái này đối với thanh ti mà nói cũng là ảnh hưởng rất lớn đây là bộ phim đầu tiên của cô ấy nó cực kỳ quan trọng với cô ấy nhạc thính phong l i ế t xéo ông một cái tôi đương nhiên biết không cần ông nói đạo diễn phùng thấy thế liền biết có nói gì cũng vô dụng ai bảo người ta là đại gia cơ người ta có tiền thì anh có thể làm thế nào cho nên vây tay một cái tan tầm rồi về nghỉ đi tất cả mọi người đều tản đi hết chỉ còn thừa lại mấy nữ diễn viên tính kế hiến thanh ti trưa nay nhạc thính phong liếc mắt nhìn bọn họ chính là mấy con đi khốn nạn này làm cho hiến thanh ti bị mất chương hai trăm chín mươi ức hiếp người phụ nữ của tôi còn vờ vô tội lư vân vân thấy nhạc thính phong liền kích động trong lòng triệu văn kỳ khe nói nhìn đi tôi nói mà cơ hội tới rồi đấy tôi đã nói rồi nhạc thái tử mắt mù mới nghĩ cô không bằng yến thanh ti cô tốt hơn cô ta cả vạn lần khiến nhạc thái tử thích cô thì việc của anh trai cô còn không được giải quyết sao còn ả yến thanh ti kia h ừ tới lúc đó xem ả còn k i n h kiệu được với ai lư vân vân hai má h n g đỏ cô đừng nói nữa tôi bảy tôi không làm chuyện đó được đâu chín dù sao nhạc tổng cũng là bạn trai của chị thanh ti mà cô đừng có ngốc nữa y ế n thanh ti là hạng người gì cô còn không biết sao cô ta ngủ đã với tất cả đám đàn ông trong đoàn làm phim rồi cô làm vậy chỉ là đang cứu vớt nhạc thái tử thôi có biết không nhưng tôi năm đừng có nhưng nhị gì nữa đi thôi tôi thấy nhạc thái tử từ n ã y tới giờ cứ nhìn cô suốt kìa triệu văn kỳ kéo lư vân vân tới trước mặt nhạc thính phong chào anh nhạc vân vân của chúng tôi có đôi lời muốn nói với anh lư vân vân mặt đỏ t i ệ thai cố lấy dũng khí nói chào n h à tổng lần trước mạo m g ộ i quái dây anh tôi rất xin lỗi tôi cũng không có ý gì đâu chỉ là anh trai tôi làm việc tại công ty anh anh ấy là người rất có năng lực cũng rất chăm chỉ nhưng từ sau khi vào công ty tới giờ lại cứ luôn bị cấp trên chen ép gần đây sếp của anh ấy làm sai hồ sơ đấu thầu lại đổ hoàn cho anh ấy hại anh tôi bị hoan rửa không s ạ c h tội tôi tin quỹ công ty là một công ty lớn nhất định sẽ không để nhân viên của mình chịu bất công như vậy hy vọng ngài có thể trả lại sự trong sạch cho anh trai tôi anh trai cô tên gì lư vân vân tưởng việc sắp thành kích động nói anh trai tôi là lư khánh chiết cảm ơn nhạc tổng cảm ơn anh năm nhạc thính phong gọi điện thoại giang lai cậu cha giúp tôi xem công ty có ai tên lư khánh chiết không có người này tôi biết gã này rất hay dở thủ đoạn trong công việc lần trước làm sai hồ sơ đấu thầu suýt nữa thì hại công ty tổn thất mất mấy trăm triệu giờ đang trong giai đoạn tạm giữ chức vụ để xem xét giang lai nói hoàn toàn ngược lại với những gì lư v â n v â nói hai người này tin ai còn phải hỏi sao nhạc thính phong chán ghét nói giữ chức vụ xem xét cái gì trực tiếp đuổi việc cho tôi công ty ông không cần nuôi lũ phế vận lư vân vân lập tức c h ó n g váng mặt mày sao lại thế được chẳng phải đã đồng ý rồi sao ngày sáu ngày mười một nhạc thính phong cười lạnh giờ nên nói tới chuyện của tôi rồi anh cao giọng nhấc đồ vào đây cho tôi lư vân vân và triệu văn kỳ giật mình chỉ thấy bỗng chốc có mười mấy người mỗi người bưng một lò than to tướng tiến vào còn chưa tiến lại gần đã thấy hơi nóng buốc ra rồi lò than xếp thành một vòng tròn vây lư vân vân và triệu văn kỳ vào giữa nhạc thính phong gác chân lên m ặ tầm t r ầ m chẳng phải các người khỏe lắm sao phơi nắng hai tiếng đồng hồ cũng không sao cơ mà vậy thì cứ phơi nhiều thêm tí đi đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy bọn họ đối xử với yến thanh ti như vậy anh phải đối phó với họ bằng cách nào đây phim chưa quay xong không thể đuổi cổ đi được cũng không thể dừng quay nếu không sẽ ảnh hưởng tới yến thanh ti nhưng ông phơi chết chúng mày chắc được chứ nhỉ không chỉ phơi chúng mày hôm nay mà ngày nào cũng phơi chết luôn lư u v â n v â n bị nướng đỏ hết cả mặt nhạc tổng anh có ý gì đây anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế nhiệt độ hôm nay vốn cũng cao lại bị vây giữa một giàn lò như vậy cô ta cảm giác như quần áo tóc thai đều cháy xém nóng tới choáng váng đầu vóc nhạc tính phong cười cười tới quái dị dựa vào cái gì à ớ c hiếp người phụ nữ của tôi con mẹ nó các người còn dám vờ vô tội sao bảy tiến thủ hào có tôi ở đây sau này em cứ để tôi xử lý đám bịt kia giúp em em cứ nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe đợi tôi về thị tẩm đi chương hai trăm chín mươi mốt con khốn này tao sẽ không để mày sống yên đâu tim triệu văn kỳ và lư vân vân đánh thịt một cái lư vân vân đau khổ ở m ức nói tôi không hiểu anh có ý gì chúng tôi không có làm gì hết anh đừng có vu oan cho người tốt triệu văn kỳ đầm địa mồ hôi họ mặc đồ diễn dày cuộc vốn dĩ thân nhiệt đã cao không chịu nổi giờ còn bị vây giữa đám lò đúng là có thể n ư ớ n g cháy con nhà người ta luôn lượng nước trong cơ thể cũng buốc hơi nhanh chóng triệu văn kỳ nghiến răng nói phải đấy phải đấy chúng tôi có thể làm gì chứ chúng tôi cũng chỉ là những đứa thấp cổ bé họng trong đoàn làm phim không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi chuyện đó không có bằng chức xác thực chỉ cần sống chết không chịu thừa nhận ai cũng không thể đổ được lên đầu họ hết hổ chỉ là một chút mánh khoe cũng đâu có hại ai đâu nhạc thính phong cười lạnh ha ha bốn vũ hoan kể cả ông đây có v ũ hoan cho các người đấy thì sao nào tôi còn đang sờ sờ ở đây các người còn dám động vào người của tôi nếu tôi không ở đây chẳng phải hiến thanh ti sẽ bị các cô ư ớ c hiếp chết hả đ ỗ n g nhạc thính phong cảm thấy hiến thanh ti thật ra cũng chẳng phải là người mạnh mẽ hung hăng lắm người phụ nữ này trước giờ chưa từng chủ động công kích bất cứ ai sự mạnh mẽ của cô đều là để phản kích sau khi bị hại cô bảy thật ra cũng chỉ là một câu ngốc thôi triệu văn kỳ gào lên nhạc tổng có phải y ế n thanh t i nói gì với anh rồi không anh đừng tin cô ta người phụ nữ đó lòng dạ hiểm ác cô ta không thích người khác tốt đẹp hơn cô ta anh không biết đâu cô ta đã ngủ hết với đám đàn ông trong đoàn làm phim rồi cô ta có được vai diễn này là cũng chỉ dựa vào việc lên giường với đàn ông anh tám nhạc thính phong đứng lên nhìn vào gương mặt của triệu văn kỳ trong ánh mắt tràn đầy chán ghét đây đúng là lần đầu tiên tôi nghe nói vai diễn tôi tặng cho người phụ nữ của tôi giờ thành cô ấy ngủ với người khác để có được đấy anh vừa dứt lời triệu văn kỳ liền im bặt lư v v cắn môi thấp thỏm không yên nhạc thính phong nhìn đồng hồ đám phụ nữ này anh thật sự chán chẳng buồn nhìn nhạc thính phong khe nói đây là bộ phim cuối cùng của các người rồi cố gắng mà quý trọng nó đi anh nói với đám người xung quanh nhìn cho rõ không lột một lớp ra con mẹ nó đừng có đứa nào nghĩ tới việc rời khỏi đây lư vân vân nhìn bóng lưng nhạc thính phong cắn răng khóc cầm lên nhạc tổng nhạc tổng sáu tôi xin lỗi là chúng tôi không tốt đều là lỗi của tôi xin anh xin anh tha cho các cô ấy các cô ấy chỉ muốn giúp tôi chút giận thôi mọi người đều không có ác ý chúng tôi không ngờ là bốn lại để chị thanh ti bị trúng nắng như vậy tôi xin lỗi tám xin anh đấy xin anh hãy tha thứ cho mọi người sáu lư vân vân khóc rất tội nghiệp tóc dính b ế t hết lên mặt trông thật sự có phần đẹp đẽ yếu đuối nhìn thì có vẻ như cô ta đang cầu tình cho tất cả mọi người đẩy hết trách nhiệm lên bản thân nhưng thật ra cũng là nói chuyện này đều là do người khác làm họ muốn chút giận giúp cô ta thôi chuyện này không liên quan gì tới cô ta hết nhạc thính phong chỉ thấy người phụ nữ này giả tạo đến là buồn nôn cô ta muốn vờ lương thiện muốn trở thành trung tâm của vũ trụ muốn có được cái mình muốn nhưng lại không muốn tự mình ra tay dùng mọi thủ đoạn để khiến người khác làm giúp cô ta nhưng lại không muốn để lộ ra bản chất của mình loại phụ nữ này đúng là giữ lại chẳng cũng để làm gì triệu văn kỳ nghe xong cảm động vô cùng cô ta nói v â n v â n không trách cô cô không cần phải nói gì hết loại phụ nữ như yến thanh t ì có ai trong chúng ta là đối thủ của cô ta đâu chứ nhạc thính phong đi xa triệu vân kỳ căm hận nghiến rằng con khốn này tao không được yên ổn thì mày cũng đừng hỏng sống yên rõ ràng là nhạc thính phong đang trừng phạt bọn họ nhưng bọn họ lại luôn có cái tính x u lợi tị hại biết đối phó không lại với nhạc thính phong và cũng không dám đối phó anh nên mọi cơn tức giận đều đổ lên người y ế n thanh thi chương hai trăm chín mươi hai bổn cung đợi ngươi đến trèo lên giường đây lư vân vân lắc đầu đừng văn kỳ chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu tôi không muốn lại liên lụy tới mọi người nữa triệu văn kỳ hư lạnh một tiếng chuyện này không phải làm vì cô là vì chính tôi thôi y ế n thanh ti là cái quái gì chứ tôi phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta 11. nhạc thính phong quay lại bệnh viện đúng lúc lại gặp tần cảnh chi sắc mặt của anh ta vẫn rất kém còn chưa phục hồi lại tinh thần sau cơn say tối qua nhạc thính phong cản tần cảnh chi lại chú à người phụ nữ của con giờ đang nghỉ ngơi có gì chú cứ nói với con cũng được con với cô ấy không có phân biệt gì hết gương mặt tần cảnh chi không còn nụ cười ấm áp nữa mà lộ ra vài phần lạnh lùng tôi tới để tìm cậu có chuyện gì bức ảnh đó là thế nào nhạc thính phong giả ngu ảnh nào bên ngoài tỏ vẻ vô cùng trấn tĩnh nhưng thực chất anh đang r e o mừng trong lòng ồ、oh, chú chắc nhận đã nhận được cú gọi đoạt mệnh liên hoàn g rồi tần cảnh chi cười lạnh lấy điện thoại ra mở ảnh đừng nói tấm ảnh này không phải được chuyển ra từ điện thoại của cậu lúc này nhạc thính phong mới vợ như mới nghĩ ra à bảy có người nhận ra chú là tần cảnh chi cứ bảo con phải chụp hình chú cho họ con nghĩ người công chúng như chú bình thường cũng không từ chối chụp hình chung với f a n nên con giúp chú chụp một tấm thôi vậy tôi cũng thấy lạ là sao tấm hình này lại có thể chạy tới điện thoại của mẹ cậu được vậy đây chẳng phải là vì con gọi điện cho chị chú bảo với bà là con gặp chú ở cảnh thành sao bà cứ bắt con gửi một tấm ảnh cho bà chú không biết đâu chị họ chú cũng là f a n của chú đấy đúng lúc khi đó điện thoại của con có tấm này nên gửi cho bà thôi sao vậy có vấn đề gì ạ dựa vào vai vế tần cảnh chi đúng là phải gọi nhạc phu nhân một tiếng trị tần cảnh chi cười một nụ cười nhạt rất rất nhạt có chút cảm giác đàm đạm thản nhiên nói thính phong cậu có biết đôi khi khi một người càng muốn liều mạng bảo vệ một thứ gì đó cuối cùng sẽ càng bảo vệ không nổi không nhạc thính phong mỉm cười anh vốn đẹp trai nên cười lên càng đẹp chú chú nói đúng lắm thật đúng là người có tuổi có nhiều kinh nghiệm h à chín không sao con có thời gian con còn trẻ con có tiền thứ con muốn bảo vệ hiện tại còn chưa đến mức không bảo vệ được vẻ mặt nhợt nhạt của tần cảnh chi lộ ra ý cười tôi thật sự muốn xem xem tới lúc cậu không bảo vệ được yến thanh ti nữa thì sẽ thế nào nhạc thính phong bày ra bộ dạng bất cần chuyện này không cần chú phải bận tâm dù sao sức khỏe tôi cũng tốt cơ thể lại cường tráng tôi sẽ bảo vệ được t ô i bày cùng lắm thì nếu có ai d á m cướp cô ấy tôi giết chết nó là được rồi vậy cứ thử xem t ầ n cảnh chi vỗ một cái lên vai nhạc thính phong t h ô n g thả bước đi nụ cười trên gương mặt nhạc thính phong dần dần trở nên om trầm người chú này của anh cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cứ nói nhạc thính phong anh trái tim đen tối nhưng tần cảnh chi cũng chẳng khác làm ấy 12. tiến thanh ti v ỡ lơ đáng hỏi nhạc thính phong đâu không biết hay là để em tìm anh ấy cho chị nhé không cần đâu em lấy điện thoại của chị ra đây cho chị tiểu tư vội đưa điện thoại cho cô tiến thanh ti chụp một tấm ảnh đang truyền nước rồi út lên mãi tới tối lúc yến thanh ti sắp ngủ rồi mà nhạc thính phong cũng vẫn chưa trở lại nửa đêm nghe thấy tiếng lộ cộp yến thanh ti cười người bên cạnh cô dừng lại một chút buồn phiền hỏi một bệnh nhân như em sao còn chưa ngủ thế yến thanh ti tóm lấy người bên cạnh kéo anh nằm đè lên cô vì mười một bổn cung đang đợi anh bỏ lên giường đây chương hai trăm chín mươi ba anh không tới tôi không ngủ được y ế n thanh ti thấy hơi thở bên thai nặng nề hơn một lát sau nhạc thính phong nghiến răng em m ờ i muốn chết hả dám để tôi thị tẩm tôi thì tôi không phản đối đâu y ế n thanh ti vươn tay ra ôm lấy cổ nhạc thính phong cô gác c ầ m lên vai anh thở nhẹ bên thai anh không tới tôi không ngủ được y ế n thanh ti lúc này giống như đang đùa giỡn nhưng cô biết trong lời của cô có cả giả có cả thật hình như cô thật sự đã quen với việc nhạc thính phong luôn xuất hiện vào nửa đêm rồi nhạc thính phong tim thắt lại tức giận nói Si chín có quỷ mới tin được em nhạc thính phong ôm yến thanh ti lật lại để cô nằm sấp lên người anh nếu không phải vì tôi không có chỗ nào để ngủ thì ai thèm tới tìm em chứ yến thanh ti cười ra tiếng nhiều khi nhạc thính phong kiêu ngạo mà đáng yêu thật anh muốn ngủ chỗ nào mà chẳng được phòng khách sạn anh không có chìa khóa phòng còn vào được thế mà giờ viện cớ kém thế trong đêm tối y ế n thanh ti vô lên mặt nhạc thính phong ngoan cục cưng đáng thương không có chỗ nào đi thì để chị giữ em lại vậy nhạc thính phong hừ một tiếng nửa đêm nửa hôm còn không ngủ đi tôi thấy chắc em không muốn khỏi bệnh nữa rồi đ ấ y chín nhạc thính phong chán ghét kéo chăn đắp lên cho cả hai người trước đây anh luôn bắt bẻ mọi thứ nếu anh phải nhập viện thật từ từ trong ra ngoài tất cả mọi thứ trên giường bệnh đều phải là đồ mới hết nếu có mùi khử trùng dính lên người anh thì anh quả thật không thể chịu nổi nhưng hiện tại tám khi ôm yến thanh thi anh lại nghĩ thật ra chín đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó chấp nhận lắm mấu chốt là chỉ cần có người phụ nữ này ở đây là được rồi thời tiết thế này hai người ôm nhau ngủ thật ra cũng không thoải mái gì nhưng yến thanh ti lại cảm thấy an tâm hơn trong màn đêm trống trải này đã rất nhiều năm cô không có được cảm giác này rồi thế nên vừa nằm lên ngực nhạc thính phong xong là cô bỗng không muốn động đậy gì nữa một lúc sau yến thanh ti không biết nhạc thính phong đã ngủ chưa nhưng đầu góc cô lại rất tỉnh táo cô lẩm bẩm hỏi nhạc thính phong anh làm gì mà cứ phải đối xử tốt với tôi như vậy qua một lúc không ai nói gì yên thanh ti tưởng nhạc thính phong ngủ rồi không ngờ anh bông nói đối xử tốt với em vì tôi muốn ngủ với em thôi yến thanh ti cười nhưng anh đã ngủ được rồi mà một lần s a o mà đủ được chứ em quên mất lý tưởng tôi từng nói rồi à yến thanh ti không nhịn được bật cười anh với mẹ anh giống nhau thật đấy b ả y nhạc thính phong hừ lạnh một tiếng đ è đầu yến thanh ti xuống ngủ đi em không muốn ngủ là tôi lôi em đi thị tẩm thật đấy yến thanh ti không nói gì nữa dám mặt vào lồng ngực anh có thể nghe được tiếng tim anh đang đập rất mạnh trong lồng ngực ngửi thấy mùi hương thoáng mát trên người anh yến thanh ti nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ nhạc thính phong mở mắt nhìn màn đêm mai không ngủ được anh đang nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay tiến thanh ti cũng chỉ là một cô gái yếu đuối sẽ ốm và sẽ bị người khác ức hiếp anh nghĩ thấy cô đang thương như vậy cùng lắm sau này anh phí thêm chút thời gian nữa roi theo cô vậy mấy người phụ nữ đầu v ó c bằng quả nho kia sẽ chẳng biết buông tay là gì đâu anh phải nghĩ cách cho bọn chúng biết tay mới được còn cả ông chú của anh nữa hạ hạ chín đúng là một lão già bụng dạ xấu xa hồi nhỏ khi anh còn chưa hiểu chuyện đúng là cũng có mấy lần bị tần cảnh chi bắt nạt tần cảnh chi lão già này mà dám tới cướp mặc kệ ông có phải chú tôi không tôi cũng vẫn sẽ đi chết ông chương 294, c o n có người con gái con thích rồi lão già trong lòng nhạc thính phong hiện tại đang đau đầu muốn chết sau khi nhạc thính phong đ ẩ y đọa đám diễn viên nữ kia xong đạo diễn phùng thấy vị tổ tông kia đi rồi vội vàng cho quay cảnh đêm tần cảnh chi quay xong định ngồi nghỉ nhưng trợ lý nói với hắn điện thoại của hắn sắp bị gọi nổi đến nơi rồi tần cảnh chi nhìn điện thoại gọi tới nào là bố mẹ bà gọi như đánh bom điện thoại cũng nóng giật lên cả rồi tần cảnh chi thở dài tên khốn nhạc thính phong này xuống tay cũng ác quá con mẹ nó toàn chiêu đ ầ u tần cảnh chi ngồi xe nạ ni về khách sạn nghĩ một hồi hắn liền gọi về cho bà nội điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy t ầ n thái thái vừa mở miệng là như b a n pháo tần cảnh chi thở dài bà muộn thế rồi sao bà còn chưa ngủ ngủ cái gì mà ngủ cháu nội hôn đàn ông bà có thể ngủ được sao bà chưa tức chết đã là tốt lắm rồi đấy là nhạc thính phong chuốc say con đúng lúc có f a n nam muốn tới chụp ảnh với con con mơ màng đồng ý con thật không biết từ nhỏ tới giờ con có lừa bà bao giờ đâu con bình thường con thích phụ nữ mà mày đừng nói gì nữa về ngay đây cho bà hồi đó đúng là bà không nên đồng ý để mày vào làng giải trí quỷ quái gì đó nào là hút trích rồi b ắ n dâm đồng tính những vụ thế này gần đây bị tung ra c ò n ít sao tần cảnh chi bất lực vân vây chán bà con không phải đồng tính hơn nữa con cũng đang theo đuổi một người nếu thuận lợi tết năm nay con đưa về nhà cho bà xem được không ba không tin mày rõ ràng là đang v i ệ n cớ là thật đấy là nữ diễn viên đóng chung với con rất x i n h để con sẽ chụp một tấm hình gửi lại cho bà nhé mày con nói như nào bà cũng không tin mày đâu chín bà nội co con biết là bà muốn có chát vậy con tiền trảm hậu tấu bà có ư n g không thật ta mười ba có thật không con đang cố gắng mà vậy mày nhanh lên bà muốn bế chát lắm rồi ôi bà khổ tâm về mày làm tám được được con biết rồi chín mười hai trời sáng khoảng tám giờ hơn nhạc tính phong ngủ không được thoải mái lắm hình như anh bị sái cổ mở mắt thấy yến thanh ti đang nằm trên ngực anh anh động động cái cổ đang mỏi nhừ khỏe miệng nít lên khi yến thanh ti ngủ say cô chỉ là một cô gái đơn thuần g ầ y gò nhỏ bé môi k h ẽ chu lên hai phiến môi hồng nhìn chỉ muốn cắn một miếng không đây không phải điều quan trọng nhất nhạc thính phong thấy một mảnh áo dưới miệng yến thanh ti ướt ố n g rồi đệm không ngờ em còn chảy nước miếng nhạc thính phong đĩu môi nụ cười trên gương mặt đầy vẻ chán ghét anh vươn tay véo mặt y ế n thanh ti em thế này mà là nữ thần ấy hả ha ha nữ thần chạy nước miệng ạ nhạc thính phong vốn định để cô nằm xuống nhưng đột nhiên có người tới gõ cửa thanh ti bảy tôi vào nhé nhạc thính phong lập tức nằm trở lại ôm lấy y ế n thanh ti nghiêng mặt ra cửa nhìn người ngoài đó lạnh lùng nói cận thiên vương hồi nhỏ không ai dạy anh không được tùy tiện xông vào phòng người khác cả lỡ thấy gì không nên thấy thì làm thế nào tôi thì cũng chẳng ngại đâu nhưng vấn đề là sợ sức chịu đựng của anh kém thôi cận tuyết sơ nhìn nhạc thính phong với ánh mắt kinh ngạc anh bỏ công bỏ việc chạy tới cảnh thành vốn muốn để hiến thanh ti bất ngờ thật không ngờ mười nhạc thính phong n í t mày anh làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi thế này có phải là nên nói một tiếng xin lỗi không chương 295, so với anh ta chú tốt hơn nhiều t i ế n thanh ti ở trong lòng nhạc thính phong bất an nhích một cái nhạc thính phong nhẹ nhàng hôn câu ngay trước mặt cận tuyết sơ ngoan không sao hết ngủ tiếp đi còn sớm tâm trạng cận tuyết sơ mười nhạc thính phong trấn mắt còn chưa định ra ngoài ả muốn tiếp tục nhìn chúng tôi ngủ sao cận tuyết sơ thật sự muốn hỏi một câu con mẹ nó anh có biết xấu hổ là gì không hả trong tình huống này anh còn có thể nói gì được nữa đây cận tuyết sơ cắn răng quay đi phía sau nhạc thính phong lại bồi thêm một câu c ả m p h i ề n đóng hộ cái cửa giờ còn sớm chúng tôi còn muốn ngủ nữa cận tuyết sơ siết chặt nắm tay anh sắp không k h ô n g chế nổi muốn nhào tới đánh rồi sao trên đời lại có thằng n g ứ đòn đến thế nhỉ nhưng mười cận tuyết sơ vẫn đóng cửa lại tối qua cận tuyết sơ vừa thấy tấm hình truyền nước y ế n thanh ti út lên liền nghĩ phụ nữ lúc ốm đau thường là lúc phòng tuyên yếu nhất không cần biết xuất phát từ phương diện nào anh đều nên tới đây một chuyến kết quả bảy bên cạnh người ta không hề thiếu người ă n ủi anh mười thật đúng là tự mình đa tình không anh vẫn luôn tự mình đa tình nhưng hết lần này tới lần khác anh lại là người bị coi thường nhạc thính phong càng đấu với anh thì ý chí chiến đấu của anh càng cao yến thanh ti đáng để anh trả giá mọi thứ để đoạt lấy mười hai trong phòng nhạc thính phong véo mặt yến thanh ti em giả vờ ngủ cũng giống thật đấy buộc tay anh bị hất ra trên tay còn hằn lên một vết đỏ t r ự c đánh cũng mạnh tay thật yến thanh ti ngồi dậy xoa xoa cổ cô đã tỉnh từ sớm nhưng cô làm sao để đối mặt với cận tuyết sơ trong tình huống ban nay bây giờ nếu như cô tỉnh dậy đúng lúc đấy tất cả mọi người sẽ chỉ càng gượng gạo hơn tiến thanh ti xuống giường nhạc thính phong lại kéo cổ tay cô lại anh nói em làm ướt áo tôi rồi em đến đi tiến thanh ti liếc nhìn n g ư ợ c anh cười ha hả áo anh anh là đồ quỷ keo kiệt anh mặc áo tôi ngủ trên giường của tôi giờ anh còn mặt mũi để bắt tôi đ ế n hả tôi làm gối cho em cả một đêm vậy mà em đối xử với tôi như vậy đấy hả yến thanh ti gạt tay nhạc thính phong ra cho anh ăn nhờ ở đậu một đêm không để ngủ đường ngủ chợ đã là may mắn lắm rồi còn có kẻ mặc cả với tôi nhạc thính phong vào nhà tắm với yến thanh ti anh rửa khung cửa nhìn cô đánh răng rửa mặt hỏi tên ở ngoài kia em tính thế nào tâm trạng nhạc thính phong lúc này rất không tốt anh vừa xử lý được tần cảnh chi xong thì cận tuyết sơ lại tới mẹ nó có để yên cho bố ôm bổ không đây hả yến thanh ti đánh răng nói làm sao chẳng phải có anh rồi sao nhạc thính phong bước tới hai bước ôm lấy yến thanh ti từ phía sau em nỡ để tôi xuống tay với hắn sao yến thanh ti xúc miệng lấy khăn lau miệng tôi không thích ai thì sẽ không cho người đó hy vọng nhạc thính phong nửa thật nửa giả nói tôi thì sao ý em là em thích tôi phải không yến thanh ti ngoảnh lại ngoắc lấy c ầ m anh cười quyến rũ chú à, sao chú lại có thể so sánh với họ được chứ ngay từ đầu khi yến thanh ti ngủ với nhạc thính phong là cô đã có mục đích rõ ràng đây là người đàn ông của yến như kha cô không ngủ thì quá đáng tiếc sau này về nước vẫn là lý do như vậy ánh mắt nhạc thính phong trở nên ưu ám giờ tôi không còn là người đàn ông của hiến như kha nữa rồi hiến thanh ti điểm nhẹ tay lên ngực nhạc thính phong nhưng cô ta thích anh lạc cẩm xuyên thì sao gã là người mà hiến minh châu thích hiến thanh ti khe nói so với anh ta tôi thấy chú tốt hơn nhiều huống hồ năm hiến minh châu đã bị ổ vợ rồi lạc cẩm xuyên không còn giá trị gì với tôi nữa chương hai trăm chín mươi sáu hiến thanh t i tôi muốn chiều c h u n g em lòng nhạc thính phong như có lửa đốt ý của cô thật ra là lạc cẩm xuyên hết giá trị lợi dụng rồi nên cô đá g ã đi còn anh vẫn có thể lợi dụng được nên tạm thời cứ giữ lại tuy trong lòng căm tức lắm nhưng nhạc thính phong vẫn cười coi như em có mắt nhìn người nhạc thính phong giờ đã rõ vài môn đạo của hiến thanh t i anh sẽ không dễ dàng bị cô chọc giận nữa môn đạo cách dùng phương thức chiêu nhạc thính phong nghĩ tới một chuyện thang ngọc giao đi rồi còn mang theo cả đống tiền yến tùng nam chuyển từ tài khoản của công ty cho cô ấy cô ấy bảo tôi nói với em cả đời này sẽ không bao giờ bước chân tới lạc thành một bước nào nữa yến thanh ti gật đầu làm tốt lắm yến tùng nam giờ đang lùng sục tìm cô ấy phát điên lên ông ta vốn tính toán sau khi móc tiền của công ty ra sẽ đưa thang ngọc g i a o ra nước ngoài nhưng giờ bảy mọi trù tính đều hỏng hết rồi tiến thanh ti cười âm hiểm ra nước ngoài đợi tới khi láo chỉ còn nắm xương khô cũng chẳng ra nổi ông ta tuần tiền của công ty chắc chắn đã làm giả sổ sách ở công ty bộ công thương không có ai t r à cứu sao nhạc thính phong khinh khỉnh nói một kẻ già đầu như ông ta xem như còn chút bản lĩnh tiến thanh ti chợt nhớ tới một người tôi biết là ai rồi tôi có thể giúp em tiến thanh ti vứt khăn lại rồi ra ngoài chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết được nhạc thính phong cắn răng lúc nào cũng nói tự cô giải quyết được rốt cuộc tới khi nào cô mới học được cách dựa vào anh đây có điều cũng chẳng sao giờ anh rất có tính nhẫn mại mượn cơ tới không dễ dàng gì anh cũng không thể dễ dàng tuột mất cơ hội này được yến thanh ti mở cửa ra cận tuyết sơ không còn ở ngoài đó nữa chắc đi rồi cô lại t h ở phào một hơi đi rồi thì tốt nếu không chuyện này thật sự rất khó xử nhạc thính phong lấy làm khó hiểu cận tuyết tơ chẳng bao giờ buông tay một cách dễ dàng đến thế sao lần này tự dưng biết khó mà lui thế này một lát sau tiểu t ử mang bữa sáng tới yến thanh ti ăn xong Tính tới trường quay. nhạc thính phong nhớ mày cơ thể em còn chưa khỏe lại không được đi hôm qua bác sĩ còn nói yến thanh ti làm việc liên tục trong khoảng thời gian quá dài thường ngày phải chú ý nghỉ ngơi nhưng cô ấy trước giờ chưa từng quan tâm tới bản thân nhạc thính phong cứ nghĩ tới bộ dạng bất cần của cô là lại phát điên lên yến thanh ti nhét miệng phải đi nếu không mấy con điên kia lại tưởng bà đây dễ x ơ thế tiểu từ vừa nghe thấy đã sửng sốt nói a chị chín chị sáu biết hết rồi à yến thanh ti cười lạnh chút thủ đoạn như vậy nếu không nhìn ra thì mấy năm nay lăn lộn ngoài xã hội của chị thành công có cả mấy năm nay có thủ đoạn nào là cô chưa từng thấy chuyện như vậy cô đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi nhạc thính phong lạnh lùng ngăn yến thanh ti lại mấy người đó tôi xử lý giúp em giờ em buộc phải ở đây tính dưỡng cho tôi yến thanh ti cảm thấy dường như có một tia ấm áp đang len lói trong lòng những ấm áp mà nhạc thính phong dành cho cô khiến cô cảm nhận được có vẻ như cô vẫn là một người sống biết cảm động biết vui mừng yến thanh ti ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong cô bỗng vươn tay ra ôm lấy anh thì thầm vào thai tôi không phải mấy cô gái được nuông triều từ bé tôi cũng chẳng có cái mệnh đấy tôi đã quen như vậy rồi nếu anh thật sự khiến tôi ỉ lại quá ngược lại tôi sẽ thấy không quen nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi vậy để tôi tự giải quyết chuyện này đi nhạc thính phong bông cảm thấy vừa buồn vừa đau anh muốn nói với yến thanh t i ai nói em không có cái mệnh đấy tôi sẽ cho em được làm một cô cái tiêu căng buốc đồng tôi sẽ chiều chuộng em mà chương hai trăm chín mươi bảy con trai con đang thương ai thế hả yến thanh ti buông nhạc thính phong ra quay người rời khỏi phòng tiểu t ư nhìn anh một cái rồi vội vàng ôm đồ chạy theo cô cổ họng nhạc thính phong như bị kẹt cả hòn đá câu nói ấy anh vẫn luôn cố gắng muốn nói ra nhưng lại không thể nói thành lời chỉ có thể nhìn yến thanh ti rời đi nhạc thính phong không đuổi theo mà ngồi trên giường bệnh suy nghĩ anh cần phải sắp xếp bình ổn mọi thứ trong đầu lại một chút trong lòng cứ loạn cào cào cả người đều cảm thấy rất bất ổn điện thoại văng lên nhạc thính phong không muốn nhìn cũng không muốn nghe máy nhưng anh không nghe thì điện thoại cứ văng mãi nhạc thính phong bị ổn tới đau cả đầu anh lấy điện thoại ra xem thì là mẹ gọi tới anh lười biếng nghe máy a l o mẹ à sáu thính phong mấy ngày nay con lại chạy đầu mất rồi nhạc thính phong nói dối không chớp mắt bận thăng ca nhạc phu nhân tức giận nói mày bận cái quái gì mẹ tới công ty mày tiểu giang nói với mẹ mày đã hai ngày không tới công ty rồi bị vạch mặt nhạc thính phong vẫn không đổi sắc ờ con đi công tác công tác mày coi mẹ mày là đồ ngốc chắc mày xem có tổng giám đốc nào đi công tác mà đi có một mình không hả con có việc mẹ kệ con đi vốn nhạc thính phong định dập máy thẳng luôn nhưng anh nghĩ gì lại hỏi mẹ tại sao con lại thấy khó chịu khi nhìn thấy một người không màng tới sức khỏe của bản thân không muốn dựa vào bất cứ ai c h u y ệ n gì tự chống đỡ cho đầu rơi máu chảy cũng không cầu xin giúp đỡ bảy nhạc phu nhân hỏi ờ có phải cảm giác trong lòng như đang chèn một cục đá không cách nào thở nổi và có chút đau đớn đúng không nhạc thính phong kinh ngạc phải sao mẹ biết mẹ sao mẹ tự nhiên lại thông minh quá vậy nhạc phu nhân x ỉ một tiếng con trai con đang đau lòng ai vậy nhạc thính phong trận trắng mắt thương xót cái gì chỉ là nhìn cô ấy thấy đáng thương thôi thằng con n ố c của mẹ một đứa xấu xa như con từ nhỏ tới lớn có biết thương ai không hả nếu con thấy người ta đáng thương vậy rõ ràng là thương người ta rồi ai thế nói cho mẹ nghe xem nào nhạc thính phong không hiểu sao khi nghe thấy lời này tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp như thể đang xảy ra chuyện gì cấp thiết lắm anh nói chẳng ai cả nhạc phu nhân hỏi liệu có phải là bảy nhạc thính phong mau chóng ngắt lời mẹ đừng có đoán mò sau này con n g h ị thông rồi con sẽ nói với mẹ cứ vậy nhé con dập máy đây này con trai à sáu con trai bảy có phải con đang ở cảnh thành không nhạc phu nhân chưa nói xong thì đã biến thành tiếng máy bận thằng mất n g h ế t này m ư i một nhạc phu nhân mắng một tiếng rồi quăng điện thoại bà gào lên ngũ tẩu ngũ tẩu sáu ngũ tẩu chạy tới bà chủ có chuyện gì vậy nhạc phu nhân tinh thần hưng phấn nói đi đi tìm cho tôi cái tour du lịch ba hay năm ngày gì đó tới cảnh thành tôi đưa bà đi du lịch ngũ t ẩ u kinh ngạc a thường ngày nhạc phu nhân rất ít khi ra ngoài du lịch vì bà lười mà kể cả có đi du lịch thật thì thường cũng sẽ ra nước ngoài hoặc tới mấy thành phố nổi tiếng nhạc phu khua tay mau đi đi sáu tôi phải đi xếp quần áo trời nắng nôi thế này mà phải ra ngoài thật đúng là chịu tội mà ngũ t ẩ u không hiểu nói bà chủ sao lại phải đi theo t u r chúng ta có thể tự đi được mà b à không hiểu nếu tự đi thì rõ ràng là tôi cố ý đi còn đi theo t u a thì khác đó đều là do bên t u a sắp xếp không liên quan gì tới tôi hết ngũ t ẩ u cảm thấy hình như cũng chẳng khác gì nhau cho lắm thiếu gia và bà chủ nhiều khi thật sự giống nhau ý ý đúc chương hai trăm chín mươi tám để chị đây đập chết đám bịt các người tiến thanh ti tới phim trường cô đẩy cửa phòng trang điểm ra có mấy nữ diễn viên đang cười cười nói nói trong đó t h ầ y yến thanh ti tiếng cười lập tức im bạt yến thanh ti từ từ bước vào chực vui vẻ thế người nào người n ấ y tinh thần có vẻ tốt quá nhỉ tiểu từ đi theo sau cô hất hàm coi thường nhìn đám người đó trên đường đi cậu đã kể hết với yến thanh ti chuyện của lư v â n v â n và triệu văn kỳ cậu nghĩ dù sao chị thanh ti cũng có thể tự đoán ra có dấu cũng chẳng tác dụng gì tiểu t ử kéo ghê cho y ế n thanh ti câu ngồi xuống c h ậ c xem ra hôm qua các người tắm nắng thích l à m đúng không lư vân vân mặt mũi tái nhợt đứng p h á t dậy chị thanh ti m ờ i cô ta nói gì nghe cũng có vẻ rất bất ức đáng thương nước mắt trong phút chốc là có thể rơi xuống y ế n thanh ti lập tức mất lời đừng tôi không phải chị của cô đừng có mà loạn nhận họ hàng chẳng phải sau l ư n g tôi các người toàn gọi tôi là con khốn còn làm gì con khốn với con đ i không phải là người cùng một nhà đâu lư vân vân sắc mặt trắng bệnh cơ thể lung lay như sắp ngã sao cô có thể mười cô mười triệu văn kỳ kéo cô ta ngồi xuống vân vân cô đừng phí lời với cô ta để tôi xem cô ta có thể ngang ngược được tới lúc nào tiến thanh ti cười lạnh tôi ngang ngược được tới lúc nào không cần cô phải quan tâm cô cứ lo cho cái thân cô trước đi con người tôi trước giờ chưa chịu thua thiệt hai cái gì dám hại tôi thì đừng để tôi biết tôi mà biết được rồi bảy tiến thanh ti cười lạnh một tiếng nửa câu sau chưa nói hết nhưng tiểu tứ biết nửa câu sau chính là bà đây sẽ đập chết cả lũ các người triệu vân kỳ cũng tái mặt cô ta nghĩ tới nhạc thính phong liền kéo lư v â n v â n đi thôi mặc kệ cô ta tới cảnh của chúng ta rồi mấy người khác cũng lục đục rời đi không ai muốn ở lâu hơn với yến thanh t i sau khi mọi người đi rồi yến thanh ti nói với tiểu tử tới phòng đạo cụ lấy cho chị mấy cái kim câu tiểu tử không hiểu yến thanh ti lại r ụ c bảo em đi thì em cứ đi đi sau khi tiểu tử ra ngoài yến thanh ti cầm một cái bình nhỏ đi tới trước bàn trang điểm của bọn họ cô vớ lấy một lọ tẩy trang vặn nắp đổ vào một lát sau tiểu t ử chạy về cầm theo một nắm kim hiến thanh ti nhết miệng em mang hết kim trong đó ra đây à tiểu t ử cười hê hê chị giao cho em một việc này chị chị nói đi tám mười hai hiến thanh ti mặc trang phục diễn ra ngoài cảnh này của cô là cảnh sau khi chiêu quý phi bị tống vào l ã n h cung những phi tần từng bị nàng ư ớ c hiếp tranh thủ cơ hội tới bỏ đá xuống giếng trong đó có hai nhân vật do triệu văn hữu kỳ và lư vân vân thủ vai tiến thanh ti hưng phấn vây vây tay bắt đầu nào đạo diễn hô ả sần tiến thanh ti mặc một bộ đồ trắng mỏng manh không đeo bất cứ trang sức quý giá nào lạnh nhạc khinh thường nhìn đám người trước mặt ngươi vẫn còn tưởng rằng ngươi là quý phi nương nương kim tôn ngọc quý sao một thứ dân ti tiện như ngươi làm gì có tư cách mà lên mặt với bổn phi khi triệu văn kỳ nói lời này trong lòng cô ta sướng muốn chết cô ta đã b ả n với lư vân vân rồi phải mượn cơ hội quang minh chính đại này để lại giáo huấn cho hiến thanh ti một trận hôm nay chúng ta đặc biệt đến là để hầu hạ quý phi nương nương triệu văn kỳ nói rồi giơ chân đạp tới nhưng còn chưa kịp chạm tới hiến thanh ti cô ta đã ngã đùng ra rồi triệu văn kỳ nghiến răng ra hiệu với lư u vân vân mấy người đó cùng nhau đẻ lên yến thanh ti nhưng chỉ một giây sau thôi lư u vân vân với triệu văn kỳ đã cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết yến thanh ti bị mấy ả đẻ dưới r ứ t khoe miệng vẫn nếết lên nụ cười tạ ác chỉ đây thích nhất là đánh hội đồng đấy chương 299, m u ố n đánh chị các cưng còn non lắm đạo diễn phùng đen mặt hô cắt sao thế hai cô làm cái gì vậy triệu văn kỳ ôm chân nói đạo diễn không phải chúng tôi tám đạo diễn phùng bực mình nói không phải các cô thì còn ai nữa có một cảnh đơn giản như vậy các cô kêu cái gì mà kề chuẩn bị mau lên quay lại triệu văn kỳ còn đang muốn nói gì nữa đã bị lư vân vân kéo lại cô ta lắc đầu đạo diễn phùng là một kẻ c u ồ n g công việc ông ta là người không bao giờ quan tâm tới mâu thuẫn giữa các diễn viên bạn chỉ cần diễn thật tốt còn những chuyện khác ông ta đều không quan tâm triệu văn kỳ hung hăng nhìn yến thanh ti yến thanh ti mày năm cứ lợi đấy yến thanh ti nhún vai liên quan gì tới tôi cũng có phải tôi bảo hai người kêu lên đâu các người hứng lên đặt giường ở đây còn trách người khát trác ám chỉ tiếng rên rỉ ítítít ít. triệu văn kỳ chửi con khốn năm y ế n thanh ti cười buông một câu con đi chín đạo diễn phùng hô chuẩn bị các diễn viên về vị trí lư vân vân kéo tay háo triệu văn kỳ để quay xong cảnh này đã những chuyện khác sáu để sau hang tính triệu văn kỳ không muốn bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ yến thanh ti cô ta liếc mắt ra hiệu với những diễn viên lự đóng phi tử và nha hoàng khác bọn họ cùng s u n g lên đ ể yến thanh ti xuống không tin là cô còn có thể phản kháng lại được yến thanh ti có thể thấy rõ được ý đồ của triệu văn kỳ cô lười n h ắ c nói từng đứa một bộ não ta mà nghĩ thật kỹ cho tao nếu chê chưa hôm qua bị nướng chưa đủ nóng tao có thể khiến chúng mày ngày nào cũng bị nướng hai tiếng đồng hồ tao không tin là không nướng chết được chúng mày muốn hại hại tao nghĩ cho kỹ trước đi chỗ c h ố n g lưng của chúng mày còn chưa đủ chắc đâu mấy người đó lập tức túi găm hết xuống triệu văn kỳ hận tới ngựa r ằ n g cô ta lén nắm tay lư v â n v â n không sao kể cả người khác không ra tay hai người họ cũng có thể đối phó với một mình yến thanh t i vừa nãy không cẩn thận mới c h ú n g chiêu lần này không dễ dàng thế đâu đạo diễn hô bắt đầu ánh mắt triệu văn kỳ hiện tia ác ý sau khi nói xong hai lời thoại của cô ta liền đem một đám người lao tới cào xé yến thanh ty tương tự từ từng chữ trong câu thoại của triệu văn kỳ đều phát từ nội tâm trên mặt còn lộ ra sự cay độc tất cả phản ánh chân thực từ nội tâm của cô ta đây cũng là tất cả những gì cô ta có săn cho vai diễn này đạo diễn phùng nhìn máy quay liên tục gật đầu tiến thanh ti ngã xuống đất có lẽ câu nói của cô có tác dụng bọn họ không dám đánh cô thật chỉ dám xé áo cô rồi loe ngoe vài cú đấm không mục tiêu ngược lại lư vân vân bình tương tỏ ra lương thiện ôn hòa lúc xông tới lại nắm lấy tay hiến thanh ti dùng sức rất là mạnh hiến thanh ti cười lạnh con khốn này thật đúng là đáng ghê tầm thật rõ ràng muốn đánh cô nhưng lại không dám chỉ giữ tay cô để triệu văn kỳ xuống tay triệu văn kỳ đúng là một con ngu hết lần này tới lần khác bị người ta lợi dụng còn không tự hiểu ra hiến thanh ti bị triệu văn kỳ nhéo vào hông cô nhết miệng cười quyến rũ với lư vân vân và triệu văn kỷ chỉ đây sẽ chơi cùng các cưng ngón tay linh hoạt của yến thanh thi mỗi ngón đều kẹp một chiếc kim cô lật tay lại đâm vào hai người họ mùi kim dễ dàng xuyên qua áo đâm sượt qua tay hai người kia khiến hai ả đau tới hít sâu một hơi nhân lúc tay họ thả lỏng ra tay yến thanh thi nhanh chóng đâm thêm cho họ mấy phát nữa vào đùi yến thanh thi đâm rất mạnh hai người đó bị đâm vào đùi đau quá liền kêu h ầm lên lúc hai người gào lên y ế n thanh ti lại đâm thêm cái nữa cô cười lạnh trong lòng chị đây nắm quá rõ kỹ năng đánh hội đồng kiểu này rồi muốn đánh chị các cưng còn non lắm chương ba trăm tôi khốn nạn tôi vô sỉ đạo diễn phùng tức giận ném thai nghe xuống đất cảnh quay từ đầu đã rất tốt nhưng sắp kết thúc cảnh thì tự dưng hai người này hét lên phá hủy tất cả phải quay lại lần nữa ông ta hét lên mấy người muốn làm cái trò gì không muốn quay thì cút hiến thanh ti đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc triệu văn kỳ và lư u vân vân cực kỳ h ấ t ức căn răng ống chân hai vành mắt của lư u vân vân đã ư ngược nước khóc nói đạo diễn thực xin lỗi chúng tôi cũng không muốn như vậy xin lỗi thực xin lỗi lư u vân vân khóc lên đúng là rất động lòng người khóc sao cho người khác phải thương tiếc đó cũng là một loại bản lĩnh triệu văn kỳ thấy lư vân vân khóc thành như vậy còn không nói chuyện này là do y ế n thanh ti d ở trò liền nổi giận nắm lấy lư vân vân đạo diễn không phải chúng tôi không muốn quay mà là có người không cho chúng ta quay đạo diễn nhứ mày ai triệu văn kỳ xoay người chỉ vào y ế n thanh ti chính là cô ta y ế n thanh ti cô ta cố ý lấy kim đâm chúng ta đúng là một con đàn bà âm hiểm ác độc đâm hai người chúng tôi m ớ i mất phát liền chúng tôi nhịn không được mới hét lên cô ta thấy lư vân vân hiền lành nên năm lần bảy lựa t ứ c hiếp cô ấy tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y ế n thanh t h i sắc mặt của đạo diễn rất kém ông ta biết các diễn viên hay ngầm đấu đá nhau nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới bộ phim thì ông sẽ mặc kệ nhưng nếu vì ân đoán cá nhân mà ảnh hưởng tới tiến độ quay ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua đạo diễn phùng lạnh mặt thanh ti h cô làm như thế thật sao ông biết nhân duyên của cô ở đoàn làm phim không được tốt luôn bị người ta bôi đen nói xấu nhất là mấy cô diễn viên nữ tất cả mọi người đều nghĩ cô có ngày hôm nay là do bồi ngủ mà có nhưng ông cũng biết rõ thực ra thì so với đại đa số minh tinh trong giới giải trí bây giờ y ế n thanh ti còn sạch sẽ chán chưa bao giờ gõ phòng đạo diễn lúc nửa đêm cũng chưa từng lấy lòng bất cứ ai y ế n thanh ti không trả lời đạo diễn phủng nhìn triệu văn k ỳ cười nhạt triệu văn k ỳ cô có ân đoán gì với tôi hả đồ hoan cho tôi như vậy vui làm sao y ế n thanh ti cười lạnh vị trí cô đâm nằm ở đùi và thắt lưng trừ khi hai người họ ở trước mặt mọi người cởi sạch làm cho mọi người nhìn thấy vết thương nếu không chẳng ai có thể tin là cô ra tay cả triệu văn kỳ tức giận đến mức múi cũng bốc khói mở miệng mắng đồ gan hiến thanh ti cô đúng là vô liêm sỉ lại vừa k h ố n nạn cô có dám xuề tay ra không xuề ra cho mọi người xem trong tay có kim thật hay không hiến thanh ti lạnh lùng cô thật là muốn tôi xuề tay ra hôm nay cô mà không dám xuề tay ra thì đúng là có tật giật mình dám làm mà không dám nhận gương mặt y ế n thanh ti vẫn rất r ư n g r ư n g tôi có thể xuề tay ra cho mấy người xem nhưng nếu như trong tay tôi không có kim thì sao ai cũng biết tính tình yến thanh ti tôi xưa nay không tốt thật nhưng đã dám làm thì dám nhận chỉ có điều những chuyện tôi không làm thì đừng hòng nghĩ hát nước bẩn lên người tôi triệu văn kỳ oán độc nói cô đừng có mà lắm lời nghe mà buồn nôn trong tay cô nhất định có kim nếu không có cô muốn xử lý tôi thế nào cũng được triệu văn kỳ cho rằng yến thanh ti nói nhiều như vậy là để kéo dài thời gian ừ qua n thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ không kịp xử lý không ở trong tay cũng ở trên người yến thanh ti gật đầu được thế thì tôi cũng chẳng khách khí nữa nếu trong tay tôi không có kim thì cô phải vừa tự vả miệng mình vừa nói tôi khốn nạn tôi vô sỉ tôi cũng không quá khắt khe nói một một trăm lần là được nam tiến thổ hào bồ của tôi uy phong chưa kìa thật lợi hại bốn nhưng em lợi hại như thế tôi còn có thể làm gì giờ đau lòng quá